Đang muốn mở miệng để cho Lâm Nguyệt Anh trở về, đột nhiên, Lâm Nguyệt Anh kéo Lưu Kiệt đi tới vườn hoang bên cạnh một cái trên ghế dài ngồi xuống. Mặt nàng đột nhiên gần sát Lưu Kiệt, khoảng cách chỉ có 2-3 cm. Không cần nói, giả chứa chúng ta là tình nhân. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Nguyệt Anh hơi thở như hoa lan, Lưu Kiệt vậy càng thêm rõ ràng người thấy Lâm Nguyệt Anh trên mình chuyển tới thơm mát. Góc gần như vậy nhìn Lâm Nguyệt Anh gương mặt, ở dưới ánh trăng, Lâm Nguyệt Anh da lộ vẻ được vô cùng trắng non có ánh sáng chạch, rất là đẹp cái này làm cho lưu kiệt trong lòng không khỏi được có chút sợ hãi. đột nhiên chứa cái gì tình nhân. lưu kiệt trong lòng tâm viên ý mã, không phải là lâm nguyệt anh đối với bản thân có ý nghĩa, trước đối với hắn thái độ không tốt, chỉ là vì đưa tới hắn chú ý chứ. lâm nguyệt anh bây giờ theo hắn dựa vào gần như vậy, chẳng lẽ nói là lâm nguyệt anh muốn theo hắn phát sinh một chút gì? suy nghĩ bậy bạ cái gì, hướng sau lưng bên trái xem. lâm nguyệt anh thấp giọng nói. nghe vậy, lưu kiệt ánh mắt hướng lâm nguyệt anh nói phương hướng liếc về đi. Chỉ thấy được dưới ánh trăng, hai đạo đen nhánh bóng người, từ vườn hoang bên trong đoạn tường phía sau bỏ ra ngoài. Thấy và hai bóng người, Lưu Kiệt ánh mắt co giúp một cái, hai người này dáng người, cùng trước kia trong hình người hiểm nghi dáng người đến rất gần. Hơn nữa bọn họ từ vườn hoang bên kia tiến vào bên trong tiểu khu, cái này cả buổi tối, đặc biệt khả nghi. Trong lòng cảnh giác, Lưu Kiệt hiểu Lâm Nguyệt Anh ý nghĩa, khó trách Lâm Nguyệt Anh muốn kéo hắn giả chứa là tình nhân, vì chính là không để cho hai người đó sinh ra hoài nghi ngay tại lúc này, Lưu Kiệt cảm nhận được hai người đó chính giữa có một người ánh mắt hướng nhìn bên này tới đây. Người kia ánh mắt và Lưu Kiệt ánh mắt xảy ra đối mặt. Trong nháy mắt, Lưu Kiệt cảm giác được người kia ánh mắt vô cùng lạnh như băng, không khỏi được dùng mình một cái. Mà người kia phát hiện Lưu Kiệt bên này có hai người, rõ ràng cũng là hù dọa, vội vàng kéo người bên cạnh hắn ngừng lại. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tiêu không tốt, hắn ánh mắt cùng bọn họ đối mặt, rất có thể bị phát hiện. Mà trong thời gian cực ngắn. Lưu Kiệt lại không cách nào đưa mắt rời đi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được hai mảnh dịu dàng dán lên môi của hắn. Lưu Kiệt cả người run lên, tựa như chạm điện liền vậy, Lâm Nguyệt Anh lại hôn đi lên. Môi của nàng, cũng là như vậy trong trẻo lạnh lùng, tựa như không mang theo có bất kỳ cảm tình như nhau, nhưng là, cũng rất mềm mại. Loại này đôi môi tiếp xúc mang tới xúc cảm, vô cùng thoải mái, một ít kỳ diệu đồ, ở trong đầu nảy sinh. Giờ khắc này, Lưu Kiệt cảm giác gốc nói cho tốc độ cực cao vận chuyển, nếu như lúc này, Lưu Kiệt trước mặt có mười mấy côn đồ nói, Lưu Kiệt tuyệt đối có thể rõ ràng đối với mỗi người động tác làm ra dự chủ, hơn nữa không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ nói, hôn vẫn mang tới kích thích, vậy mà sẽ khiến cho được đại não tốc độ vận chuyển tăng nhanh, từ đó cường hóa mã cờ giờ năng lực sao? Loại này suy đoán chẳng qua là ngắn ngủi, bởi vì một khắc sau, Lâm Nguyệt Anh lại cầm lên Lưu Kiệt hai tay, đặt ở mình hai ngọn núi lên. Lưu Kiệt cảm giác mình trong đầu đều phải nổ tung, như vậy kích thích có một chút vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Mặc dù Lưu Kiệt biết Lâm Nguyệt Anh ngực là giả, nhưng là cảm giác vẫn vô cùng mềm mướt ư, Lưu Kiệt tay cứ như vậy không tự chủ được bóp hai cái. Hừ. Lâm Nguyệt Anh trong cổ họng truyền tới một tiếng không biết là hừ lạnh vẫn là dên linh gì, có lẽ là nàng muốn tức giận hừ, bị Lưu Kiệt như thế một nạn, biến thành dên linh gì. Lưu Kiệt cảm giác mình cả người cũng khô nóng lên, hai người thân thể hơn nữa gần sát lẫn nhau cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Lưu Kiệt là nóng bỏng, mà Lâm Nguyệt Anh chính là trong trẻo lạnh lùng, tựa như không ăn nhân gian lửa khói vậy lương bạc. Ở vườn hoang trong hai người kia, mới vừa cùng Lưu Kiệt ánh mắt phát sinh đối mặt người nọ nhỏ giọng la mắng một câu, "Mẹ kiếp, hù lao tử giật mình, nguyên lai là một đôi cậu nam nữ, đi thôi, chớ để ý, sớm một chút xong chuyện, sớm một chút kết thúc công việc." Hai người đi vòng Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh cho ở cái phương hướng này, đi vào tiểu khu chính giữa. Theo hai người đó đi xa, Lâm Nguyệt Anh liền đẩy ra Lưu Kiệt, nàng gần đây lẫm nạo trên mặt, giờ phút này lại xuất hiện một kia đỏ ửng. Nàng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết là vui vẫn là bi, tóm lại, ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được sáng trong suốt. Lau miệng, Lâm Nguyệt Anh bước lên dưới cổ áo mi cỡ rồ nói, gọi gọi, nơi này là A tổ, ở vườn hoang vùng lần cận phát hiện hai cái nhân viên khả nghi, hướng tiểu khu số 7 cư dân lầu phương hướng đi. Nhìn Lâm Nguyệt Anh hết sức nghiêm túc truyền tin tức dáng vẻ, xinh đẹp không thể tả. Lưu Kiệt thừa nhận, giờ khắc này, hắn quả thật có chút động lòng, cảm giác được tim mình ở bịch bịch ngại. Lâm Nguyệt Anh nói xong, đứng lên, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mở miệng muốn nói điều gì, ta. Nhưng mà hắn còn không nói ra miệng, Lâm Nguyệt Anh liền một bạt thai đùng quất vào mặt hắn lên, thanh tỉnh một chút, lập tức thu lưới. Bị Lâm Nguyệt Anh tới như thế một bạt thai, Lưu Kiệt quả thật ngay tức thì rõ ràng, trong ánh mắt mê ly biến mất, ánh mắt hướng trong bóng tối nhìn, dường như muốn xuyên thủng cái này mảnh bóng tối. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng, vậy cảm giác vô hình đến một hồi yêu thương, đây chính là cảnh sát làm việc sao? Vì che giấu tốt thân phận, cho dù là bị hôn, vậy phải giữ vững thời khắc bình tĩnh. Nhưng nếu thật là như vậy, Lâm Nguyệt Anh hôn xong hẳn là mặt không cảm giác, nhưng trên mặt nàng một kia đỏ ửng, và trong mắt lóe lên ánh sáng, phải nên làm như thế nào giải thích đây? Chương 60, đây không phải là diễn tập. Cuối cùng, Lưu Kiệt vẫn là lắc đầu, để cho mình tỉnh hồn lại. Ánh mắt hướng vậy hai cái nhân viên khả nghi phương hướng đầu đã qua. Đi thôi, chúng ta đuổi theo bọn họ, xem xem bọn họ kết quả muốn làm gì. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia ác liệt, nếu như cái này hai cái nhìn như có chút người khả nghi, thật chính là vậy bốn cái tội phạm, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay, đem cái này hai người đồng phục. Nhận được Lâm Nguyệt Anh tin tức sau đó, dạo chơi ở bên trong tiểu khu bóp cảnh sát nhân viên, đều bắt đầu hướng số bảy cư dân lầu phương hướng đi tới. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh tăng nhanh bước chân đuổi kịp vậy hai cái nhân viên khả nghi mơ hồ có thể thấy hai bóng người ngay tại trăm mét ra. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đều hết sức thận trọng tránh ở trong bóng tối lặng lẽ đi tới trước. Vừa lúc đó, hai nghe trong truyền tới một cái khác cảnh sát viên thanh âm chúng ta bên này vậy phát hiện hai cái nhân viên khả nghi giống vậy hướng số 7 cư dân lầu phương hướng đi bọn họ là từ nhỏ khu tường rào một cái phá động chỗ truy vào. Theo tin tức này truyền tới tất cả các cảnh sát viên tinh thần cũng tập trung cao độ đứng lên. Nếu tổng cộng có 4 cái nhân viên khả nghi, hơn nữa cũng hướng số 7 cư dân lầu hội tụ đi, như vậy cơ bản có thể xác nhận, cái này 4 cái nhân viên khả nghi, chính là cái đó trộm cắp đội. Đây là, thẩm trường thanh thanh âm bên 2 cửa ải trong truyền tới, các bộ môn chú ý, chờ một chút cái này 4 cái nhân viên khả nghi một khi hội họp, đến số 7 cư dân lầu, chúng ta hãy thu mạng. Đến lúc đó nghe mệnh lệnh ta, nhận được. Từng cái đều nhịp thanh âm bên thai cửa hải trong vang lên. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh vậy nhích tới gần số bảy cư dân lầu. Quả nhiên, trong bóng đêm, lại có hai người từ một hướng khác đi tới, cùng Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh phát hiện hai cái nhân viên khả nghi sẽ cùng. Bốn người gặp mặt, đang muốn đi vào số bảy cư dân lầu. Thu mạng. Các bộ môn chú ý, đây không phải là diễn tập. Thẩm trường thanh quả quyết lệnh lùng thanh âm bên thai cửa hải trong vang lên. Cái này cùng trong ngày thường nho nhã hắn hoàn toàn bất động các cảnh sát viên lập tức từ phương hướng bất đồng lao ra, đứng lại, không được núp đít. cảnh sát, lâm ngọc anh thật nhanh lao ra, tốc độ rất nhanh, lưu kiệt có chút kinh ngạc, hắn một cái người đàn ông, thể chất coi như dán chắc, chạy tốc độ, thời đại học cầm lấy đại hội thể dục thể thao ngắn chạy hạng nhất, nhưng là lâm nguyệt anh tốc độ lại so hắn còn nhanh hơn một chút xíu, không hổ là nhận huấn luyện nghề cảnh sát, năng lực rất mạnh. bốn người kia nghe được bốn phương tám hướng truyền tới cảnh sát thanh âm, nhất thời liền luống cuống. Bọn họ mặc dù chỉ là kẻ tái phạm, nhưng vẫn là rất sợ hãi cảnh sát. Bốn người cùng nhau hướng Lâm Nguyệt Anh cái phương hướng này vọt tới. Bọn họ có thể là thấy Lâm Nguyệt Anh nơi này chỉ có một nữ cảnh sát, cảm thấy dễ khi dễ một chút, muốn từ nơi này phá vòng dây Lưu Kiệt thầm nói một tiếng không tốt, Lâm Nguyệt Anh mặc dù sau lưng không tệ, cũng là lính đặc trúng cấp bậc. Lưu Kiệt dùng mã quở dịch quét một chút Lâm Nguyệt Anh, Lâm Nguyệt Anh võ lực trị giá, đại khái là ba ngôi sao trình độ hắn lại dùng mã cửa giờ quét một chút bốn cái người hiểm nghi phạm tội đều đang là hai sao nửa võ lực trình độ nếu như đơn đả độc đấu mà nói lâm nguyệt anh nhất định có thể ung dung chế ngự trong đó một cái nhưng là đối phương có bốn người bốn cái hai sao nửa cộng lại lâm nguyệt anh khẳng định không phải là đối thủ ngay tại ngắn ngủn mấy giây bên trong lâm nguyệt anh đã cùng bốn cái người hiểm nghi phạm tội giao thủ mà những thứ khác cảnh sát mặc thường phục ít nhất còn muốn mấy chục giây thời gian mới có thể chạy tới lưu kiệt cắn răng Thẩm trường thanh mặc dù để cho hắn nhiệm vụ lần này không nên ra tay, nhưng là ra lệnh là chết, người là sống, húng chi, lưu kiệt lại không phải chân tránh bên trong thể chế cảnh sát, hắn chỉ là một phụ trợ nhân viên, loại này khẩn cấp giây phút, nên vu vi vẫn là phải vu vi một cái. Hắn cũng sẽ không nhìn Lâm Nguyệt Anh bị người hiểm nghi phạm tội tổn thương. Bịch bịch! Lâm Nguyệt Anh hai quả đấm khó đỡ bốn tay, quyền cước đụng nhau bây giờ, nàng lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Phụ nữ thúi, an ta một quyền! Một cái trong đó người hiểm nghi phạm tội, thừa dịp Lâm Nguyệt Anh phòng thủ khẽ hở, hướng trên người nàng đập tới. Lâm Nguyệt Anh mặt liền biến sắc, muốn phòng thủ, nhưng còn có những thứ khác tội phạm đang công kích nàng, nàng căn bản không kịp phòng thủ. Cái này bốn cái người hiểm nghi phạm tội, đều không phải là hiền lành, võ lực trị giá so tống hạc vinh bên người hai người hộ vệ cao hơn một chút. Một quyền này nếu là đánh vào Lâm Nguyệt Anh trên mình, Lâm Nguyệt Anh rất có thể sẽ ngay tức thì mất đi sức chiến đấu. Mà ở loại nào khoảng cách gần cận chiến chính giữa Hai bên đưa tay đều rất tốt, Lâm Nguyệt Anh cho dù là trên mình mang súng lục, đều không cách nào sử dụng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Lưu Kiệt đến. hắn chắn Lâm Nguyệt Anh sau lưng, là nàng chặn lại một quyền này. Lưu Kiệt tóc vận chuyển tốc độ cao trước, mã Cờ Giờ tính toán ra tội này phạm một quyền chính giữa các loại tham số, bao gồm lực độ, góc độ, cùng với ứng đối các biện pháp các loại. Lưu Kiệt hai tay đưa ra, lấy một loại tương tự với tự do đánh nhau kịch liệt phương thức mặc cho đối phương một quyền xuyên qua hai tay mình phòng thủ mặt, mắt thấy một quyền này phải đánh ở lưu kiệt trên ngực. Lưu kiệt đột nhiên động thủ, dựa vào hai cái tay cánh tay nửa bộ phận trước, ngay tức thì khóa lại cái này tội phạm cánh tay, cũng đem hắn ra quyền góc độ vặn lột lại, một quyền này đánh hụt. Lưu kiệt cũng không dừng tay, mà là mượn khóa lại đối phương cánh tay tình thế, trực tiếp một cái xoay ngược lại, đem tay hắn cánh tay vặn đến phía sau. tội này phạm thân thủ không bình thường, mặc dù cánh tay cấm chế, trên người không cách nào làm ra đánh trả. Dơ chân lên thì phải hướng Lưu Kiệt đạp tới đây Nhưng mà Mã cờ giờ đã sớm dự trù ra hắn động tác Lưu Kiệt một cước dâm đi xuống Dâm ở hắn mu bàn chân lên À Tội này phạm phát ra kêu đau Lưu Kiệt bút tích lại phát lực Trực tiếp vặn gãy vậy bị khóa lại một cánh tay Đến đây Cái này tội phạm mất đi sức chiến đấu Ngay sau đó Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh liên thủ Không tới nửa phút thời gian Cái này bốn cái tội phạm liền bị đánh ngã Lúc này Những thứ khác cảnh sát mặc thường phục vậy chạy tới, đem cái này bốn cái người hiểm nghi phạm tội vây quanh vòng tròn, bọn họ căn bản cũng không có trốn cơ hội chạy. Thân ở phía sau màn thẩm trường thanh, lúc này vậy đi ra, ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố cái này bốn cái người hiểm nghi phạm tội chính thức bắt thời điểm. Đột nhiên, một hồi tiếng nổ từ xa đến gần, thật nhanh tới, một chiếc rộng lớn xe SUV không biết từ phương hướng nào lái tới. rầm rầm, Một cái trôi đi, việt dã xe ngừng lại tới từ phía trên nhảy cỡn lên một cái ngậm thuốc lá trong mắt thâm thúy người đàn ông và gỡ cái này tên đại hán một con tông phát là một người ngoại quốc hơn nữa hắn thân cao nhìn như có chừng hai thước cao dáng vẻ lưu kiệt một em mở tám ra mặt thân cao ở nơi này người đàn ông nước ngoài trước mặt cũng có một ít tương hình kiến trúc người ngoại quốc này gỡ xuống khoẹ miệng thuốc lá vứt trên đất một cước đạp tắt ánh mắt thâm thúy quét về phía rất nhiều cảnh sát mặc thường phục dùng kém chất lượng trung văn nói các vị hoa hạ cảnh sát thả bạn của ta vừa nói Hắn trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Đối mặt hơn 10 cái cảnh sát mặc thường phục, hắn lại như vậy kêu căng phách lối, cũng nói lên loại này không yêu cầu hợp lý. Chương 61, Quốc tế tội phạm bị truy nã. thẩm trường thanh nghĩa tránh ngôn từ hướng cái này người ngoại quốc nói, vị này ngoại quốc bạn bè, ta bỏ mặc ngươi là ai, bốn người này, là chúng ta muốn bắt tóm tội phạm, mời ngươi không nên đúng tay, nếu không, đem ngươi cùng chung tiếp nhận luật pháp chế tài thẩm trường thanh thái độ đúng mực, cho dù là cái người nước ngoài hắn vậy không có chút nào thỏa hiệp. lưu kiệt trong lòng ngầm tối tâm kính nể thẩm trường thanh loại này khí độ. nhưng mà thẩm trường thanh vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm giác hoa mắt một cái. người ngoại quốc này cũng đã đến thẩm trường thanh trước mặt, bóp một cái ở thẩm trường thanh cổ họng, cũng đem thẩm trường thanh từ dưới đất xách lên. thật là nhanh. lưu kiệt trong lòng kinh hãi, cái này người ngoại quốc tuyệt đối là một cao thủ. người làm gì? nhiều người cảnh sát mặc thường phục giống to, ánh mắt ngay tức thì đỏ bừng, từng cái tràn đầy chiến ý. Thẩm trưởng thanh người này làm việc nghiêm túc phụ trách, vẫn luôn là một vị cảnh sát tốt, cũng là một vị lãnh đạo tốt. Giờ phút này, cái này ngoại quốc đảm nhiệm, lại sẽ đối thẩm trưởng thanh ra tay. À, ta khuyên các người đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta sẽ trực tiếp bóp gãy hàn cổ. Bây giờ, bung ta ra cái này bốn người bạn, để cho bọn họ để cho xe ta, cùng bọn họ lên một lượt xe, ta thì biết bung ra các người người lãnh đạo này. Người ngoại quốc vừa nói, ánh mắt quét qua nhiều người cảnh sát mặc thường phục. Trong mắt lộ ra hết sức đáng sợ ý. Thầm trương thanh cổ họng bị tạm khó thở, sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn vẫn là đang rẽ rùa trước, lấy một loại thanh âm khàn khàn nói, các đồng chí, không cần để ý ta. Nhất định phải chế ngự những thứ này tội phạm. Không phải sợ cái này ngoại quốc lão Không được. Lâm Nguyệt Anh quả quyết nói, thẩm phó cục trưởng, chúng ta không thể mất đi ngươi. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh nhìn về phía người ngoại quốc này, nói, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng nếu như ngươi đến lúc đó không bông ra chúng ta thẩm cục trưởng nói, dù là ngươi chạy tới chân trời góc biển, chúng ta người hoa cũng biết tìm ra ngươi, cũng mang ra công lý. Người ngoại quốc tuét miệng cười một tiếng, tiểu thư xinh đẹp, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Lâm Nguyệt Anh đá đá ké xuống đất bốn cái người hiềm nghi phạm tội, mau cút. Bốn người cảm kích nhìn người ngoại quốc một cái, thật nhanh bỏ dậy, lào đảo nghiêng ngã leo lên người nước ngoài xe SUV Thẩm trường thanh gào thét, không muốn không nên để cho những thứ này tội phạm chạy mất à. Giờ phút này, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng tức giận, không nghĩ tới cái này nhóm người phạm tội phía sau, còn có một cái thực lực mạnh như vậy dương người ngoại quốc. Người nước ngoài ngang ngược lại giải đến hoa hạ tới, Lưu Kiệt áp chế mình tức giận, hắn ở trong lòng tự mình nói lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Bỏ mặc nói thế nào, trước nhất định phải để cho cái này người ngoại quốc buông ra thẩm trường thanh, bảo đảm thẩm trường thanh an toàn. May mắn, cái này người ngoại quốc còn có có một ít nói tín dụng hắn quả thật bung ra thẩm trường thanh quả thật một cái hất ra hơn nữa đập ngã hai cái cảnh sát mặc thường phục ba người cũng ngã xuống đất đau hừ lên người ngoại quốc khinh thường hừ lạnh một tiếng người hoa cũng chẳng qua là người yếu hạng người thôi chết người ngoại quốc tiếp nhận luật pháp chế tài đi mấy cái cảnh sát mặc thường phục gầm thét rồi rít hướng người ngoại quốc này vào tới người ngoại quốc này hừ lạnh một tiếng nắm đấm của hắn rất nặng ăn mấy miếng liền đem mấy cái cảnh sát mặc thường phục đánh ngã có người móc ra súng lục muốn bắn nhưng bị người ngoại quốc này phát hiện còn không có bước cò người ngoại quốc này cũng đã vọt tới bên cạnh ngay tức thì đánh bay xuống lửu lâm nguyệt anh vậy hừ lạnh một tiếng thật nhanh lao ra trên không trung một cái xoay tròn một cái bay chân đá tới người ngoại quốc ung dung bắt được lâm nguyệt anh chân, đem nàng hướng trên đất ném một cái người ngoại quốc này lực lượng cường hãn thật là giống như một cái gấu lớn ốc liệu kiệt hết sức kinh ngạc lâm nguyệt anh ba sao võ lực trị giá ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích người ngoại quốc này võ lực trị giá đạt tới một bước kia Mở mã của giờ, người ngoại quốc này tin tức tương quan, xuất hiện ở lưu kiện trong mắt. Làn sơ rột, quốc tịch, không, là mình công tác lính đánh thuê, võ lực trị giá, bốn sao, cao độ nguy hiểm, giới thiệu, làn sơ rột, là quốc tế hình cảnh tội phạm bị truy nã người, hàng năm di động ở tất cả quốc gia, rực dây địa phương tội phạm tiến hành trộm cắp phạm tội. Cái này làn sơ rột, lại là một cái quốc tế tội phạm bị truy nã. Hơn nữa, hắn võ lực trị giá đạt tới bốn ngôi sao. Lâm Nguyệt Anh ba ngôi sao võ lực trị giá ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, có thể tưởng tượng, bốn sao và ba sao giữa trên lệch là rất lớn. Mã Quờ giờ lại là đem người này đánh giá vì cao độ nguy hiểm. Lạn Sở Dật cười một tiếng, gặp lại sau, các bạn. Hắn xoay người muốn đi, loại này tội phạm quá kiêu ngạo. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt mở miệng nói, Lạn Sở Dật, ngươi muốn đi đâu đâu? Ngươi lấy là ngươi ngày hôm nay còn có thể đi được không? Lạn Sở Dật mặt liền biến sắc, xoay đầu lại, Nhìn về phía Lưu Kiệt hỏi, thằng nhóc, ngươi là làm sao biết ta tên chữ? Còn nữa, ta muốn đi, ngươi cho rằng các người ngăn được ta sao? Lưu Kiệt bước chân chậm rãi về phía trước, hoa hạ văn hóa, bác đại tinh thâm, ngươi biết tướng thuật sao? Thôi, cùng ngươi loại này đất người ngoại quốc không nói rõ ràng, ngươi là sẽ không lý hiểu loại này cao thâm văn hóa. Lạn sở rột sắc mặt hơi giận, thằng nhóc, ngươi rất có can đảm, ngươi vậy chọc giận ta, nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Giờ phút này. Lưu Kiệt tốc tiến vào vận chuyển tốc độ cao trạng thái, hắn thấy dân cảnh môn bị đánh ngã, thấy Lâm Nguyệt Anh bị ngã xuống đất, hắn vô cùng tức giận. Có thể hay không ngăn được ngươi, phải thử một chút mới biết. Lưu Kiệt khép quát một tiếng, hướng lạn sở ruột phong tới, đây là hắn một lần chủ động đánh ra. Đồng thời hắn vẫn đang ngó chừng mã cửa giờ lên số liệu cập nhật, mã cửa giờ đã dự chủ ra lạn sở ruột ra tay quy tích. Lưu Kiệt nhanh chóng mau tránh ra, một quyền đánh vào ruột trên bụng, trên nắm tay xúc cảm dị thường cứng rắn có thể gặp cái này rột bắp thịt rèn luyện vô cùng cứng hãn lưu kiệt một quyền này cơ hồ toàn lực đánh ra nhưng là rột bước chừng lui về sau nửa bước nhưng là rột vẫn vô cùng kinh ngạc người này lại nhìn thấu ta lối đánh bất quá hắn tốc độ và lực lượng vẫn là quá yếu rột trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn thật nhanh hướng lưu kiệt ra tay đều bị lưu kiệt tránh thoát thẩm trường thanh phản ứng cực nhanh hắn vội vàng hướng lâm nguyệt anh ra dấu tay lâm nguyệt anh gật đầu một cái thừa dịp lưu kiệt kiềm chế ở rột lặng lẽ từ dưới đất nhặt lên xuống lục, kéo động chốt tiến hành nhắm rốt có chút phiền lòng khi táo bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này người hoa giống như một cái con lươn như nhau mặc dù tốc độ rất chậm nhưng tổng là có thể đoán được hắn ra tay quy tích căn bản là không đánh tới bất quá lưu kiệt gánh vác vậy là lớn vô cùng bởi vì cái này rột tốc độ xuất thủ rất nhanh hắn phải tiến hành dự phán đồng thời lập tức thì phải làm ra hứng đối dần dần lưu kiệt tốc độ phản ứng trở nên chậm mấy chiêu sau này Lưu Kiệt rốt cuộc không theo kịp cái này rột tốc độ, bị rụt một quyền đánh trúng. Lưu Kiệt nâng lên hai cánh tay ngăn cản, nhưng cả người vẫn là bay rớt ra ngoài. Chương 62, còn sống thật tốt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình hai cánh tay chấn động một cái, cánh tay cơ hồ muốn ngưng vậy, thân thể càng là không bị khống chế đồ bay, nặng nề nện xuống đất. Mà đang ở cái này ngay tức thì, Lâm Nguyệt Anh bác cỏ. Phịch! Một tiếng súng vang, giống như sấm sét phá vỡ chân trời, kia chớp chớp mắt rồi biến mất. Làn sờ ruột cả người run lên, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Trước khi chết, hắn nói ra câu nói sau cùng, cái này, không thể nào. Nói xong, hắn ghé xuống đất chết. Lưu Kiệt mới vừa cùng ruột gần người sáp là cả thời điểm, hai người tốc độ đều rất mau, Lâm Nguyệt Anh không dám bắn súng, mà Lưu Kiệt bị đánh bay ngay tức thì, Lưu Kiệt và ruột kéo ra khoảng cách, ruột cái khu vực đó, chỉ còn lại hắn một người, Lâm Nguyệt Anh quả quyết sẽ nổ súng. Những thứ khác cảnh sát mặc thường phục phản ứng vậy rất nhanh lập tức vọt tới xe dìp nơi đó, đem bốn cái người hiểm nghi phạm tội chế ngự. đến đây, cái này một trắng bát, chính thức kết thúc. Lạn sở ruột đột nhiên xuất hiện, bằng vào cái này thực lực cường đại, suýt nữa để cho người hiểm nghi phạm tội cửa thành công chạy trốn hết. nhưng cuối cùng ở Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh dưới sự phối hợp, vẫn là đánh chết cái này quốc tế tội phạm bị truy nã. Thẩm trường thanh dẫn đầu vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay là cho Lưu Kiệt, cũng là cho Lâm Nguyệt Anh, cũng là cho tất cả cảnh sát mặc thường vụ. Cái này một trắng bát, có người bị thương không nhẹ, hao tổn gãy tay hoặc là chân, nhưng là vô cùng may mắn, xuất hiện lạn sở ruột như vậy quốc tế tội phạm bị truy nã ác đồ dưới tình huống, không có xuất hiện bất hạnh hy sinh tình huống. Bóc cò súng xanh ở cư dân dưới lầu, kinh động rất nhiều cư dân, bây giờ cần làm giải quyết tốt công tác. Bất quá, những thứ này đều cùng lưu kiệt không quan hệ, cánh tay hắn rất đau, mặc dù không có đoạn, nhưng là cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Giải quyết tốt công tác có thẩm trường thanh mang người ngồi, Lưu Kiệt và bọn họ nói tạm biệt sau đó, đi ra tiền của nhiều vượng tiểu khu, đánh một cái xe trở về đến tầng Hồng Ngọc Nhà. Về nhà một lần, Lưu Kiệt liền tắm rửa cũng không tắm, liền đi vào trong phòng, ở trên giường nằm xuống liền đã ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Ban đêm, Lưu Kiệt mơ hồ cảm giác được có người giúp hắn đắp chăn, bất quá hắn ngủ rất say, cũng không tỉnh lại nữa. Một đêm trôi qua, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ bắn vào Lưu Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, cả đêm ngủ say, để cho hắn tinh thần hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua là vừa tỉnh lại, cũng cảm giác được bụng vô cùng đói. Lâu dưới trên đường phố, truyền tới xe cộ đông đúc thanh âm, Lưu Kiệt hồi tưởng lại tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy, tựa như một giấc ngọng, nhưng là trên điện thoại di động chữ Kim Quang gửi tới tin nhắn ngắn, nhắc nhở hắn hết thảy đều là thật. Tối hôm qua, Lâm Nguyệt Anh vậy phanh một súng và lặn sờ dọn thi thể, hôm nay rảnh rảnh trong mắt, mặc dù thu được mã cửa giờ năng lực sau đó. Hắn tự cảm thụ đến rất nhiều chuyện đặc biệt tình, nhưng là cái này sinh tử một màn, vẫn là hắn cuộc đời này lần đầu tiên trải qua, không khỏi được ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Lưu Kiệt từ trên giường bò dậy, đứng ở bên cạnh cửa sổ, đón ánh mặt trời, nhìn người trên đường phố người đến đi, không khỏi được có chút cảm xúc mà bàn luận, còn sống, thật tốt à. Đi tới trong phòng khách, Lưu Kiệt phát hiện trên bàn đã có một phần bữa ăn sáng, là sữa bò và bánh mì mạnh. Còn có một tờ giấy nhỏ, Lưu Kiệt cầm lên nhìn một chút, Tiểu chữ tương đối nhỏ hết sức, có một chút cảm giác tức cười, ký tên là Lâm Tuyết, quả nhiên là chữ nếu như không muốn người. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, trong đầu không khỏi hiện ra cái đó tiểu nha đầu vẻ mặt vui cười, mặc dù Lâm Tuyết hung ác hại liền hắn một cái, nhưng là không khỏi không thừa nhận, cái này bé gái vẫn là rất khả ái. Trên tờ giấy nói, tối ngày hôm qua là nàng giúp Lưu Kiệt xây được chăn, bữa ăn sáng cũng là nàng giúp Lưu Kiệt chuẩn bị, từ chữ của nàng thể lên, Lưu Kiệt liền có thể tưởng tượng ra, nàng một bộ đắc ý dành công hình dáng. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, bé gái rốt cuộc vẫn là bé gái, không quá sẽ quan tâm người. Bụng hắn đã sớm đói được không được, một điểm này sữa bò và bánh mì mảnh, còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Hơn nữa, sữa bò đều đã lạnh. Bất quá, Lưu Kiệt cũng không có chê cái gì, hai hớp to liền uống cạn sạch một ly sữa bò, bánh mì mảnh lại là một hớp toàn bộ bao vào trong miệng. Ăn xong lâm tuyết lưu bữa ăn sáng, Lưu Kiệt cảm giác bụng một chút phản ứng cũng không có, vẫn là rất đói, không khỏi được cười khổ. Lưu Kiệt đi xuống lầu, gọi xe, đi tới tử tú tú tiệm đồ cổ bên trong. Lưu Kiệt biết, tử tú tú nhất định chuẩn bị bữa ăn sáng, ăn xong rồi hoa khôi trường học Lâm tuyết chuẩn bị bữa ăn sáng, tới nữa ăn một bữa con gái rượu tử tú tú chuẩn bị bữa ăn sáng, cuộc sống này, vui vẻ. Lưu Kiệt vừa đi vào tiệm đồ cổ, tử tú tú lập tức đi ngay hỏi, Lưu Kiệt, ngươi ăn điểm tâm chưa? Lưu Kiệt có chút trột dạ, bất quá vẫn là cào đầu nói, còn không có ăn đây, ta bụng có chút đói, ngươi đây có ăn sao? Từ tú tú dí dỏm cười một tiếng, cũng biết, ngươi cái này luồn luu, bữa ăn sáng làm sao có thể không ăn đâu. Chưa ăn điểm tâm nhưng mà rất đau đớn dạ dày, khá tốt ta cho ngươi chuẩn bị bánh bao và sữa đậu nành, ta đi cho ngươi hâm lại. Rất nhanh, từ tú tú liền bưng nóng hổi một đĩa lớn bánh bao thịt và hai ly sữa đậu nành cho Lưu Kiệt đưa tới. Lưu Kiệt vừa thấy cái này bánh bao thịt có chút quen mắt, hỏi một chút từ tú tú, quả nhiên là cách vách phố ăn vặt, vậy cái sạp bánh bao mua. Cái này cái bánh bao Lưu Kiệt rất thích. Phân lượng đủ, rất lợi ích thiết thực, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất chính là, đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói, loại này bọc lớn có thể rất nhanh bổ sung thể lực. Lưu Kiệt đưa tay ra, quơ quơ cánh tay, trên cánh tay chuyển tới trận đau, bất quá còn là có thể chịu được, cũng có thể hoạt động bình thường. Một tay nắm lên một cái bọc lớn, Lưu Kiệt liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, thơm. Lưu Kiệt không khỏi cảm khái, đây mới gọi là bữa ăn sáng sao. Mà từ tú tú thì ở một bên cười xinh ốc. Lưu Kiệt trong lòng cảm động, loại này biết tính con gái rượu, là cưới làm vợ nhất lựa chọn tốt, tính cách thấm mềm, sẽ quan tâm người. Tú Tú, cảm ơn ngươi cho ta chuẩn bị bữa ăn sáng. Ở từ Tú Tú trong con mắt kinh ngạc, Lưu Kiệt ăn xong rồi mười bọc lớn, hơn nữa một hơi uống cạn sạch hai ly sữa đậu nành, rốt cuộc cảm thấy sáu phần no. Ngày hôm qua Lưu Kiệt ở nàng nơi này cơm nước xong thời điểm, từ Tú Tú liền phát hiện Lưu Kiệt không có ăn no, chỉ bất quá Lưu Kiệt không có nói, từ Tú Tú cũng không có hỏi nhiều. Nàng lấy là Lưu Kiệt ăn nhiều như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Ngày hôm nay từ Tú Tú mới phát hiện, Lưu Kiệt cơm này tính có thể thật không phải là lớn như vậy. Bất quá, từ Tú Tú vẫn lễ phép mỉm cười nói, không có sao, ngươi có thể ăn no liền tốt, ngươi ở nhà ta đi làm, cơm bao no. Tiếp theo một buổi trưa thời gian, ở nhàm chán trong vật qua, tiệm đồ cổ làm ăn rốt cuộc vẫn là rất bình tĩnh. Đến buổi trưa 11 h nữa, từ Tú Tú chạy tới hỏi Lưu Kiệt muốn không muốn ở nơi này ăn cơm trưa. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, không cần chuẩn bị phần của ta, ta buổi chưa còn có việc, bất quá buổi chiều sẽ tới đúng lúc đi làm. Buổi sáng chữ Kim Quang liền gửi tin nhắn ngắn cho hắn, tối hôm qua án kiện kết thúc sau đó, còn muốn mở một cái tổng kết hội nghị, cần Lưu Kiệt tham dự. Chương 63, thể lực hạn mức tối đa tăng lên. Lưu Kiệt gọi xe, đi ngay bót cảnh sát. Trung tâm thành phố khu biệt thự. Tống Hạc Vinh mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt nón xanh trương tiểu lôi, tức giận nói, Ngươi nói gì? Các người mười mấy người, lại không phải lưu kiệt một người đối thủ. Trương Tiểu lỗi cúi đầu ngượng ngùng nói, đúng vậy, Tống Thiếu, cái đó lưu kiệt quá quỷ dị, chúng ta mười mấy huynh đệ cùng tiến lên, lại không đánh tới hắn, toàn bộ bị hắn tránh khỏi, chúng ta chỉ có bị đánh phần. Phế vật, Tống Hạc Vinh hét lớn, để cho Trương Tiểu lỗi cả người run lên, hắn rất rõ ràng, Tống Hạc Vinh có bực nào năng lượng, vì vậy rất sợ. Tống Hạc Vinh cầm lên một cái vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc, trực tiếp nện ở Trương Tiểu lỗi trên đầu Trương Tiểu Lỗi đầu trực tiếp bị đánh vỡ, không ngừng chảy máu, hắn đau hừ một tiếng, cũng không dám đối với Tống Hạc Vinh có bất kỳ phản kháng, bởi vì hắn biết Tống Hạc Vinh muốn hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ đi chết, thật sự là quá đơn giản. Hạc Vinh. Tống Hạc Vinh láo trợ thủ Tống Phúc Vội Vàng đi tới kéo lại Tống Hạc Vinh. Phúc Thúc. Khẩu khí này ta không nhịn được. Tống Hạc Vinh tâm trạng vô cùng kích động, hắn vừa nghĩ tới hắn mến yêu cô gái Lâm Tuyết, lại thành lưu kiệt bạn gái, liền không nén được lửa giận. Tống Phúc đem Tống Hạc vinh ấn vào trên ghế ngồi yên, nói: Ta biết ngươi không nhịn được, ngươi trước đợi một hồi. Vừa nói, Tống Phúc nhìn về phía đứng ở một bên đỡ cái chán trương tiểu lỗi, trương tiểu lỗi mặt đầy máu, trên đầu đau nhức vô cùng, nhưng là hắn không dám đi. Tống Phúc mắt lao trong lộ ra một tia lạnh như băng, hướng trương tiểu lỗi nói: Lần này đúng là ngươi làm việc bất lợi, là ta tống gia làm việc, xảy ra chuyện không may, cho dù ngươi là bát hòa hội người, cũng phải là sai lầm của ngươi trả giá thật lớn. Ngươi trở về từ phía một cánh tay đi. Hạc Vinh thiếu gia bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi. Trương Tiểu Lỗi như nhặt được đại xá, mặc dù hậu quả vẫn là phải bị phế hết một cánh tay, nhưng là hắn hay là đối với Tống Phúc vô cùng cảm kích, như tiếp tục ở lại chỗ này, bị Tống Hạc Vinh làm nơi chút giận mà nói, hắn chỉ sợ cũng không phải phế bỏ một cánh tay đơn giản như vậy. Trương Tiểu Lỗi vội vàng rời đi, Tống gia muốn hắn tử phế một cánh tay, hắn liền nhất định sẽ phế. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Tống Phúc và Tống Hạc Vinh hai người. Tống Hạc Vinh hỏi, Phúc h Ngươi nói một chút, bây giờ phải làm gì? Tống Phúc khẽ miệng nuốt một tia cười nhạt, "Hạc Vinh, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm cho ngươi nghĩ xong, nếu cái này Lưu Kiệt thân thủ rất mạnh, chúng ta vậy không cần thiết phải xài khá cao giá phải trả mời cao thủ đi thu thập hắn, chúng ta trực tiếp đem chuyện này nói cho Lâm gia, để cho Lâm gia tự mình xử lý." Tống Hạc Vinh nghe vậy cặp mắt sáng lên, đứng lên nói, "Trước mắt mà nói, cũng chỉ có biện pháp này, bọn họ Lâm gia muốn đem Lâm Tuyết gả tới đây, đi theo chúng ta Tống gia phối hợp ăn miếng cơm." Giữ lâm gia ba đại gia tộc địa vị, bọn họ nên rõ ràng lấy lòng ta tầm quan trọng. Tống Phúc cười ha hả, chính là đạo lý này. Ha Vinh, chuyện này liền giao cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi liên lạc Lâm gia bên kia người. Lưu Kiệt đi vào bốt cảnh sát chính giữa. Tiểu Lưu tới. Lưu Kiệt, ngươi tới. Trong bốt cảnh sát dân cảnh môn, ở Lưu Kiệt nhiều lần ra vào bốt cảnh sát sau đó, đều đã biết Lưu Kiệt. Thấy Lưu Kiệt tới, đều hết sức thân thiết chào hỏi. Chữ Kim Quang nghe được Lưu Kiệt tới, Vội vàng đi ra, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, ăn rồi chưa? Lưu Kiệt cười hắc hắc, còn không có ăn đây, chính là tới đây cọ các người một bữa cơm. Ha ha ha, yên tâm, cơm bao no. Chữ Kim Quang nói ra những lời này, nhưng mà 10 phút sau đó, chữ Kim Quang cũng có chút đổi ý. Bóp cảnh sát trong phòng ăn, thức ăn cũng làm rất có dinh dưỡng, chất lượng rất cao, hơn nữa mùi vị vậy cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt vừa lên bàn, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngắn ngủi mấy phút. Lưu Kiệt đã ăn 3 người phân lượng, hơn nữa nhìn như còn không có ăn no. Lâm Nguyệt Anh cũng ở đây trong phòng ăn, vừa thấy được Lưu Kiệt, nàng liền hồi tưởng lại tối hôm qua hai người hôn mánh liệt, gương mặt đỏ mấy phần, không khỏi được hừ một tiếng, người man dở phương pháp ăn. Lưu Kiệt không có phản ứng nàng, chỉ lầm lùi đang ăn cơm. Ăn ước chừng 5 người phân lượng thức ăn, Lưu Kiệt mới cảm giác mình đã ăn no. Sau khi ăn no, Lưu Kiệt dùng mã cờ giờ quét mình một chút, phát hiện mình thể lực trị giá biến thành 105-105. Trước lúc này, Lưu Kiệt thể lực hạn mức tối đa chính là, nhưng bây giờ, hắn thể lực hạn mức tối đa có tăng lên, biến thành 105. Mặc dù tăng lên không hề đến, nhưng chí ít, Lưu Kiệt có thể thông qua số liệu, đoán được mình thể lực trở nên mạnh mẽ. Cái này cùng cái này hai ngày cường độ cao tiêu hao cùng với lớn lượng cơm bổ sung có quan hệ trực tiếp. Sau khi cơm nước xong, chuyển chiến đến phòng họp. Thẩm trường thanh đi tới trong phòng họp, nhiều người cảnh sát mặc thường phục rối rít đứng dậy chào. Tất cả ngồi đi, tiểu lưu. Đầu tiên, ta đại biểu chúng ta tất cả cảnh sát viên, hướng ngươi tối hôm qua anh Dũng biểu hiện làm ra khen ngợi cùng cảm ơn. Tiếp theo, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Thẩm Trường Thanh cầm lên trong tay văn kiện, hướng Lưu Kiệt nói. Nghe nói như vậy, Lưu Kiệt đã biết Thẩm Trường Thanh muốn hỏi gì. Thẩm Cục trưởng ngươi nhất định là cũng muốn hỏi ta, ta là làm sao trở lại lãn sở ruột thân phận đúng không? Thẩm Trường Thanh gật đầu một cái, đúng vậy, quốc tế tội phạm bị truy nã tên chữ và tư liệu. Vậy đều là lưu động tại các nước cảnh sát tổ chức chính, giữa sẽ không hướng dân thường truyền ra ngoài. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ta nói ra các người vậy sẽ không tin tưởng, ta tổ tiên truyền lưu có một ít tướng thuận, rất mơ hồ, có thể theo dõi một đường thiên cơ. Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không đem hắn mã cờ giờ năng lực ngu nói ra, cho nên liền biên một cái như vậy cờ hiệu. Câu trả lời này, để cho các vị đang ngồi cảnh sát mặc thường phục và thẩm trưởng thanh đều có một ít ngây ngẩn, bọn họ đều là tin tưởng khoa học người nhưng cho tới bây giờ không có tin tưởng qua cái gì huyền học được rồi thật ra thì cái vấn đề này cũng không trọng yếu nếu tiểu lưu ngươi có địa phương không thuận tiện ta còn chưa hỏi nói xong thẩm trường thanh sắc mặt nghiêm túc nói tiếp bây giờ là liên quan tới vụ án một ít tổng kết tối hôm qua vụ án mặc dù thành công phá được nhưng là không ao ước đột nhiên nô ra một cái quốc tế tội phạm bị truy nã quả thật ngoài chúng ta ý liệu nếu không phải tiểu lưu ở đây chúng ta rất khó đánh bại người xấu tiểu lưu à thật phải cảm tạ ngươi Ngươi có thể nói là cứu ta một mạng. Lưu Kiệt mỉm cười nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Thẩm trường thanh lật trong tay tư liệu, nói, cái này lạn sờ ruột rất sở trưởng cấu kết đồng bọn. Tối hôm qua chúng ta bắt bốn người, đánh cận chiến năng lực đều rất mạnh. Ta nhiều năm hành nghề kinh nghiệm nói cho ta, chuyện này, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nhóm người phạm tội là bắt được, nhưng trong vụ án dính dấp đến tính chất tội tệ quốc tế tội phạm bị truy nã, chúng ta sau này phải tăng cường cảnh giác. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, quả thật như vậy, án trộm cắp bản thân không phải trọng án, nhưng dính dấp đến tính chất tội tệ lạn sơ rốt, cái này cũng rất nhiều không chỉ có chỉ là một liên hoàn án trộm cắp như thế đơn giản. Chương 64, ta không hề thiếu tiền. Hợp xong kết thúc sau đó, thẩm trường thanh đem Lưu Kiệt hô một bên, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, tiểu Lưu, ngươi biểu hiện rất xuất sắc, lần sau có nhu cầu ngươi địa phương, hy vọng ngươi còn có thể hỗ trợ nhiều hơn. Được. Có thể vì đà kích tội phạm cống hiến ra ta một phần lực, đây là ta vinh hạnh. Lưu Kiệt cười hắc hắc. Ở bót cảnh sát sau khi học xong, Lưu Kiệt trở lại từ ra tiệm đồ cổ bên trong. Một buổi chiều thời gian đều đưa ở tiệm đồ cổ trung độ qua, hết sức nghỉ ngơi. Liên ở buổi chiều ba hát nhiều lúc, đồng tất quang bất ngờ xuất hiện ở từ ra tiệm đồ cổ, hắn đã rất nhiều ngày không có tới. Ú, đồng tiên sinh, ngài làm sao tới, chẳng lẽ nói mang đến thứ tốt gì sao? Lưu Kiệt đứng dậy nên đón. Là Đồng Tất Quang mang hắn tiếp xúc đến Đồng Gia, Lưu Kiệt không phải người vong ân phụ nghĩa, đối với Đồng Tất Quang rất khách khí. Đồng Tất Quang đối với Lưu Kiệt thái độ vậy rất là hài lòng, và Lưu Kiệt ngồi chung xuống. Tú Tú, Đồng Tiên sinh tới, ngươi phục một chút trà đi. Rất nhanh, từ Tú Tú bưng một bộ tinh xảo trên lệnh, là Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang phục trà. Đồng Tất Quang nếm nếm nước trà, gật đầu nói, trà ngon, tiểu con gái tay nghề vẫn không tệ à tiểu Lưu, lần này ta chưa cho ngươi mang thứ tốt gì, nhưng là nhưng cho ngươi mang tới một cái tin tốt. Lưu Kiệt nghe vậy sướng sốt một chút, tin tức tốt. chẳng lẽ là? không sai, chính là ngươi dám định khối kia thánh nhân ngọc như ý thành công lừa gạt tên bắt cóc, khổng lao cháu trai nhỏ đã bị chuộc trở về. Đồng tất Quang mặt đầy hồng quang vừa nói, lần này sự việc thành công, khổng lao cháu trai nhỏ bình yên vô sự trở về, khổng lao rất vui vẻ, sợ rằng Đồng tất Quang đã dính vào một vài chỗ tốt. đúng là một cái tin tốt, khổng lao người rất tốt, hắn cháu trai có thể bình yên vô sự trở về làm người ta vui vẻ yên tâm. Lưu Kiệt trong lòng có chút tự hào, dẫu sao là hắn dám định hàng giả sinh như ý, lấy giả sung thật, đi đổi trở về con tin, đây cũng tính là mặt bên làm một chuyện tốt đi. Khổng lao nói, ngươi chọn lựa đi một khối ngọc, chẳng qua là bọn họ khổng gia tàng bảo khố một cái giá trị giá rất thấp đồ cất giữ, hắn cảm thấy quá thiếu nợ ngươi, để cho ta tới nói cho ngươi, sau này chỉ cần là ngươi có khó khăn gì, đều có thể tìm khổng gia hỗ trợ, khổng gia nhất định sẽ tận lực giúp giúp ngươi. Khổng Lão là khổng gia gia chủ, khổng gia lại là thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc, có thể có được khổng gia chỗ tốt như vậy. Đối với rất nhiều người mà nói, đây quả thực là một kiện chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Nhưng là lưu kiệt sau khi nghe xong, nhưng không có quá nhiều kích động, hắn tin tưởng, theo mã cờ giờ năng lực không ngừng tăng cường, hắn vậy nhất định có thể từng bước bước lên đời người đỉnh cấp, đến khi đó, cho dù là khổng gia cam kết, có lẽ không coi vào đâu. Đồng tất quang đến, để cho nhàm chán một buổi chiều rất nhanh vượt qua. Chạm vạng, Lưu Kiệt tan việc, chuẩn bị trở về Tần Hồng Ngọc Nhà. Đi đi, Lưu Kiệt đột nhiên dừng bước, cười lạnh một tiếng nói, không cần đi theo, đi ra đi, ta sớm liền phát hiện ngươi. Một bóng người từ Lưu Kiệt sau lưng một cái góc tường đi ra, cười ha hả nói, không hổ là Lưu Kiệt ta, nhanh như vậy liền phát hiện ta, ta kêu Lâm Chiến, chúng ta Lâm Gia Gia chủ muốn nói với ngươi một chút. Cái này Lâm Chiến, là một cái người trung niên, thân bận tây phục, vóc người rất thẳng, vừa thấy chính là luyện qua. Lâm Gia. Lưu Kiệt trong lòng nhất thời rõ ràng, Lâm Gia mặc dù hôm nay suy sụi một ít, nhưng dầu gì là vẫn là thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc. Lâm Gia gia chủ muốn gặp Lưu Kiệt, sợ rằng chỉ có một mục đích, đó chính là Lâm Tuyết sự việc. Nếu là gia chủ Lâm Gia mời, vậy ta liền cung kính không bằng tòng bệnh. Lâm Chiến mang và Lưu Kiệt lên một chiếc xe sang xe phiên bản dài, mang Lưu Kiệt lái ra khỏi nội thành. Thành phố Minh Hải ngoại ô có một mảnh thành cũ khu, 30 năm trước mảnh địa khu này còn rất sầm nữa. Nhưng là theo kinh tế phát triển, nơi này đã xuống dốc. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ, nếu là lâm gia gia chủ, làm sao biết lựa chọn ở nơi này loại một mạc địa phương gặp mặt. Xe dừng ở một cái tên là Sơn Thủy Biệt viện quán cơm nhỏ trước mặt, nơi này nhìn có chút tiêu điều. Nhưng là vừa xuống xe, Lưu Kiệt liền phát hiện nơi này cũng không bình thường, bốn phía rừng đều đang là xe sang, kém nhất đều là 2 triệu nhiều vạn bì em đút. Không khỏi lắc đầu một cái, xem ra, vẫn là những người có tiền này biết chơi à. Mời theo ta đi thôi. Lâm Chiến diễn cảm có chút quái dị, hắn thật sự là không nghĩ ra, Lâm Tuyết làm sao biết lên vừa ý như vậy một cái điều ti vậy người tuổi trẻ đâu. Đi vào Sơn Thủy Biệt viện bị chúng Lưu Kiệt phát hiện trong này, và bên ngoài hoàn toàn là hai mảnh tiên địa. Sơn Thủy Biệt viện bên ngoài nhìn như rất cũ nát, nhưng là nội bộ sửa sang, nhưng là dị thường tính xảo, đình đài lầu các, nhìn như giống như là kiến trúc cổ đại như nhau, tràn đầy cổ kính hơi thở. Đi tới một cái phòng nhã ra, Lâm Chiến dừng bước lại gia chủ đã ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi thôi." Lưu Kiệt đẩy cửa ra, đi vào. Hắn đầu tiên nhìn một cái có chút khuôn mặt quen thuộc, chính là Lâm Tuyết nhị thúc Lâm Hữu Thông. Lần trước, Lâm Hữu Thông ở Tần Hồng Ngọc trong nhà gây chuyện, bị Lưu Kiệt bạo đánh cho một trận. Vừa thấy được Lưu Kiệt, Lâm Hữu Thông sắc mặt liền bản liền xuống, mười phần âm trầm. Mà ở Lâm Hữu Thông bên cạnh, ngồi một cái ăn mặc tiểu giao tôn trùng Sơn người trung niên, hắn mang một bộ gọng kiếm màu vàng, tóc đen nhánh bóng loáng khuôn mặt nhìn như và Lâm Tuyết có bảy phần tương tự, lúc còn trẻ, khẳng định cũng là một cái chàng đẹp trai. Cái này người Trung niên mở miệng nói, Lưu Kiệt đúng không? Người ngồi đi. Lưu Kiệt không chút khách khí, nên ngang ở cái này trước mặt hai người ngồi xuống. Người Trung niên nói tiếp, ta là Lâm Lập Hàm, là Lâm gia gia chủ, cũng chính là Lâm Tuyết phụ thân. Lưu Kiệt trong lòng biết bụng minh Lâm Lập Hàm lần này đem hắn mời mục đích đi tới là cái gì, nhưng vẫn là giả bộ một bộ ngây ngô hình dáng, cười hi hi nói. Nguyên lai like là bá phụ à, thất kính thất kính, ta là Lưu Kiệt." Lâm Lập Hàm khe như mày, tựa hồ đối với Lưu Kiệt phản ứng cũng không hài lòng. Hắn mở miệng nói, "Ta thời gian rất quý báu, liền đi thẳng vào vấn đề nói, Lưu Kiệt, trong tấm thẻ này có 10 triệu, ta hy vọng sau này ngươi cách Lâm Tuyết xa một chút, ngươi hẳn rõ ràng, lấy ngươi thân phận địa vị, là căn bản không xứng với Lâm Tuyết." Vừa nói, Lâm Lập Hàm lấy ra một bản thẻ ngân hàng, nhét vào trên bàn. Lưu Kiệt ánh mắt từ vậy thẻ ngân hàng lên nhìn lướt qua. Trong lòng hơi có một ít tức giận, đây chính là Lâm lập hàm thái độ sao. Đồng thời, Lưu Kiệt lại cảm thấy có chút buồn cười, loại này tục xáo kịch bản, lại có một ngày sẽ phát sinh ở hắn trên mình. Xin lỗi, Lâm ba phụ, ta không hề thiếu tiền, ta cũng hơn nữa không thiếu, loại này ta lại tới thử. Lưu Kiệt hai tay bao bọc, rất cường thế nói. Người thằng nhóc này, cho mặt không biết xấu hổ phải không? Lâm tuyết nhị thúc Lâm hữu thông lập tức liền nổi giận. Nhị đệ, ngươi đừng nói chuyện. Lâm lập hàm ngăn cản Lâm hữu thông, nhìn về phía Lưu Kiệt trong con mắt lộ ra một tia mũi nhọn. Lưu Kiệt, vậy ngươi nói ra ngươi điều kiện đi, muốn thế nào mới có thể cách nhà ta Lâm tuyết xa một chút? Chương 65, cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Lâm bá phụ, ta muốn ngươi có thể đối với ta có một ít hiểu lầm, sẽ để cho ta cặn kẽ cùng ngươi nói một chút đi. Lưu Kiệt trong ánh mắt giống vậy lộ ra một tia sắc bén, coi như đối phương là gia chủ Lâm gia, như vậy quý trọng thân phận, vậy thì như thế nào? Đầu tiên. Ta và Lâm Tuyết cũng không phải chân chánh bạn bè trai gái, chẳng qua là cái đó Tống Hạc Vinh quá không biết xấu hổ. Một mực dây dưa Lâm Tuyết, ta mới đứng ra giả mạo Lâm Tuyết bạn trai, ta là giúp Lâm Tuyết. Còn như Lâm Tuyết mình muốn đến gần ta, ta vậy không có cách nào. Thứ nhì, ta cảm thấy ngươi còn sống thật là quá bi ai, vì cái gọi là gia tộc tiền đồ, thì phải đem con gái mình gả cho một cái cậu ấm sao. Tống Hạc Vinh như vậy cậu ấm, nhân phẩm kết quả như thế nào, tin tưởng không cần ta nói nhiều, Lâm Bá Phụ chính ngài cũng biết. Hùng giữ không ăn thì con, Lâm bá phụ, ngươi chưa thấy được ngươi làm như vậy, liền cầm thú cũng không bằng sao. Lâm Tuyết muốn muốn theo đuổi mình tình yêu, làm là phụ mẫu, chẳng lẽ không phải là con gái mình vui vẻ là được rồi sao? Mà ngươi, căn bản cũng không cân nhắc Lâm Tuyết cảm thụ. Lưu Kiệt một phen nghĩa tránh nôn từ dày cứ thế đem Lâm lập hàm cũng cho nói bối rối. Hắn nhưng mà gia chủ Lâm gia à, Lâm gia thành tiểu thành phố Minh Hải ba gia tộc lớn, hắn Lâm lập hàm ở toàn bộ thành phố Minh Hải địa vị đều là số một số hai. Giám đối với hắn gào thét giống to người, căn bản cũng không có mấy cái, người tuổi trẻ chính giữa, trừ lâm tuyết có cái này tư cách, lưu kiệt vẫn là cái đầu tiên. Người to gan. Lâm hữu thông bạo nhảy cơn lên, chỉ lưu kiệt mắng, ngươi coi là cái thứ gì. Một cái chân đất, cũng giám đối với chúng ta lâm gia gia chủ nói như vậy, ngươi tin không tin ngày mai, ngươi thi thể liền trôi lơ lửng ở ngoài ngàn dặm biển khơi bên trong. nhị đệ, im miệng. Nói bậy nói bạ gì đây? Lâm lập hàm hô hấp phập phồng có chút kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn là duy trì ổn định, Hắn hướng Lưu Kiệt gật đầu nói, được, rất tốt, ngươi có biết hay không, đã rất lâu không có ai theo ta nói chuyện như vậy. Lưu Kiệt bật thốt lên, ta từ trước đến giờ có lời nói thẳng, từ không cố kị cái gì, cũng không muốn đi cố kị nhiều như vậy. Lâm lập hàm hít sâu một cái, và những cái kia khắp người cậu ấm tỷ khí thiếu ra so sánh, ngươi rất có ca tính, nhưng là, xuất thân của ngươi quá thấp, quả thật không xứng với Lâm Tuyết, coi như là ta mời ngươi giúp ta một tay, cách Lâm Tuyết xa một chút Tốt nhất rời đi thành phố Minh Hải, cho dù là nàng muốn đến gần ngươi, ngươi cũng phải biến mất ở nàng trên thế giới. Lưu Kiệt đứng lên, mỉm cười nói, xem ra, chúng ta nói chuyện không có cần thiết tiếp tục nữa, ta đã theo ngài nói nhiều như vậy, ngài vẫn là như vậy ngoan cố không thay đổi. tùy ngươi cửa lâm gia xử lý như thế nào đi, ta vẫn sẽ và lâm tuyết giữ bình thường quan hệ, sẽ không là người bất kỳ làm ra thay đổi. Lâm lập hàm rốt cuộc khắc chế không nổi, hắn từ chỗ ngồi trận vọt lên tới. Cả người trên mình cũng tản mát ra cực mạnh hung khí, đặt chân tại thứ địa vị này người, mỗi một người, đều có rất đáng sợ khí thế. Lưu Kiệt. Ngươi bây giờ nếu là đi ra cánh cửa này, chính là cùng chúng ta lâm ra là địch. Mà bây giờ, ngươi còn có quay đầu cơ hội, ta có thể không nhắc chuyện cũ, lui một bước, ngươi tương lai quang minh vô cùng, tiến một bước, đem ngươi rơi vào vực sâu, hải cốt không còn. Nhưng mà, Lâm Lập Hàm nói tiếng nói cũng không có đối với Lưu Kiệt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lưu Kiệt vẫn là không chút do dự bước ra ngưỡng cửa, đưa lưng về phía Lâm Lập Hàm nói: Ta Lưu Kiệt tương lai không cần người bất kỳ cho ta, ai cũng đừng hòng cưỡng bắt ta. Còn như để cho ta rơi vào vực sâu loại chuyện này, các người Lâm gia ít có thể thử một chút xem. Lâm Hưu thông giận dữ hét, ngăn lại hắn. Mấy cái tướng cao to người đàn ông vạm vỡ từ ngoài ra trong một căn phòng lao ra, xem ra Lâm Lập Hàm đã sớm ngờ tới có thể đi tới bước này, phải lấy thô bạo một chút phương pháp, tới để cho Lưu Kiệt khuất phục. Nhưng mà. Ở thô bạo tầng bên trên, Lưu Kiệt hơn nữa đáng sợ. Mấy cái này tướng cao to người to con bất quá là hai sao võ lực trị giá, căn bản không ngăn được Lưu Kiệt. Bình bịch bịch. Ước chừng ba hai xuống công phu, mấy tên cường tráng liền ngã trên đất. Lưu Kiệt nên ngang mà đi. Đáng chết. Để cho hắn trốn thoát. Lâm hữu thông khí được thẳng vô bàn. Lâm lập hàm cũng là giận quá, đã rất lâu không người nào dám như vậy xử nghịch hắn. Đi ra sơn thủy biệt viện Lưu Kiệt, trong lòng ngầm nói bá phụ đừng trách ta nhân tâm, ta làm như vậy cũng là hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh một chút. Tóm lại, ta sẽ mau sớm để cho tự thân quật khởi. Bỏ mặc và Lâm Tuyết quan hệ như thế nào? Chứ ít Lâm Tuyết nàng là bạn của ta, ta sẽ không để cho Lâm gia vì tự thân tiền đồ mà hy sinh Lâm Tuyết người hạnh phúc. Sơn Thủy biệt viện nơi này là ngoại ô, khoảng cách nội thành rất xa, bất quá khá tốt, nơi này có thể đánh tới xe. Lưu Kiệt đón xe trở lại Tần Hồng Ngọc nhà, Lâm Tuyết ngày hôm nay cũng không tại Tần Hồng Ngọc nhà nhất định là Lâm gia lựa chọn một ít hành động, hạn chế Lâm Tuyết hành động. Tân Hung Ngọc còn chưa có về nhà, Lưu Kiệt mình làm một ít cơm sau khi ăn, một người nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Trước mắt hắn nguồn thu nhập liền là từ ra tiệm đồ cổ bên kia, chỉ có thể dựa vào kiểm lậu đồ cổ tới kiếm tiền, còn như từ gia bảo đảm không thấp hơn tiền lương, vậy lại có thể không đáng kể. Lưu Kiệt cũng không phải là chê từ gia cho tiền quá thiếu, chẳng qua là Lưu Kiệt trong lòng có chút dạ tâm, hắn muốn chế tạo ra một cái thuộc về mình buôn bán đế quốc mà lâu dài ở từ ra tiệm đồ cổ bên trong, mỗi ngày ăn chùa uống chùa ngủ một chút là không có ích lợi gì. Nếu như Lưu Kiệt không có mục tiêu gì cao xa như vậy sinh hoạt, đích xác có thể qua được rất dễ dàng. Nhưng Lưu Kiệt suy nghĩ rất lâu, hắn có mã cờ giờ năng lực trong người, không thể giới hạn nơi này quá cốt tải. Vì vậy, hắn đánh cái cho điện thoại cho Từ Tú Tú, trực tiếp biểu đạt mình ý tưởng chân thật. Dĩ nhiên hắn nói rất tuyển tuyển, hơn nữa vậy ở nút liên quan tới hắn mã cờ giờ năng lực sự việc. Lưu Kiệt đáp ứng Từ Tú Tú. Chỉ cần ở hắn có ránh rôi dưới tình huống, từ tú tú nhà có đồ cổ cần giám định, hắn nhất định sẽ hỗ trợ giám định. Nhưng mỗi ngày đi trong tiệm đi làm, thì không cần, Lưu Kiệt muốn đem mình thời gian trọn vẹn sử dụng. Trước phải đem thể lực luyện đi lên, tăng lên thể lực hạn mức tối đa, như vậy, mã QR giờ năng lực là có thể càng ngày càng mạnh. Lưu Kiệt đêm đó liền gọi điện thoại cho vùng lân cận phòng thể dục, làm một bàn thẻ năm. Sau đó, Lưu Kiệt lại lên mạng đăng ký một nhà công ty mậu dịch, các loại chương trình đi xuống Đại khái cần 3 ngày thời gian. Những thứ này đối với Lưu Kiệt mà nói là hắn người một bước nhỏ, nhưng là hắn cả cuộc sống một bước dài. Buổi tối, Tần Hồng Ngọc tan việc về nhà, Lưu Kiệt kéo Tần Hồng Ngọc hỏi: Tần tỷ, ngươi tiệm thuốc làm ăn vội vàng thế nào? Tần Hồng Ngọc có chút mặt mày u uổng rồi nói: Mặc dù bây giờ đều đã đi lên quỹ đạo chính, nhưng là cái nghề này cạnh tranh vẫn là quá lớn, một ngày bận biệu đến trễ, rất mệt mỏi, còn cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Lưu Kiệt nổi lên một chút, mở miệng nói: Tần Tỷ, vậy ngươi còn chưa muốn mở tiệm thuốc, theo ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp đi. Chương 66, Thánh Chủ Đại Nhân. Lưu Kiệt Thình lình mời, để cho Tần Hồng Ngọc không khỏi được ngây ngẩn. Gây dựng sự nghiệp. Tần Hồng Ngọc ý vị sâu xa nói, gây dựng sự nghiệp có thể không có dễ dàng như vậy hả, ngươi muốn làm gì dạng nghề. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta muốn làm đồ cổ nghề đi, theo ta xem, trước mắt đồ cổ nghề, vẫn là thuộc về một cái so sánh nguyên thủy trình độ, đơn giản chính là ngươi bán ta mua ta muốn đem cái nghề này hệ thống hóa. Tân Hồng Ngọc nhìn Lưu Kiệt nói ra có chút tùy ý, không khỏi nhíu mày một cái. Có ý tưởng là tốt, nhưng làm muốn thực hành cũng không dễ dàng. Ngươi phải biết, làm đồ cổ nghề phải có nhiều khởi động tiền vốn mới được. Ngươi được trước tìm một cái người đầu tư. Hả? Người đầu tư mà nói, ta sẽ tìm người nói. Lưu Kiệt dự định đi tìm một chút khổng sâm. Hắn rút qua khổng gia bận rộn, hơn nữa hắn tin tưởng, lấy hắn mã cửa giờ năng lực, chỉ cần khổng gia nguyện ý đầu tư. Hắn liền nhất định có thể làm tốt, đến lúc đó, khổng gia còn theo được lợi một khoản. như vậy sự việc, khổng gia thế nào mà không làm chứ. Lưu Kiệt mượn dùng Tần Hồng Ngọc máy vi tính, bắt đầu lập ra kế hoạch. Ba ngày sau, Lưu Kiệt công ty mậu dịch ghi danh xuống, trải qua một phen cân nhắc sau đó, Lưu Kiệt đem công ty người đại diện trước luật pháp thân phận tin tức viết là Tần Hồng Ngọc. Ở hắn đã từng sinh hoạt thời điểm khó khăn, Tần Hồng Ngọc chiếu cố qua hắn, hắn muốn báo đáp. Lưu Kiệt hy vọng công ty chính thức vận chuyển sau đó liền giao cho tần hồng ngọc tới trông coi tại công ty cái này giai đoạn mới nhà, lưu kiệt liền đã hiểu rõ sau này kế hoạch đem công ty sắp đặt sửa sang lại thành một cái văn kiện lưu kiệt mang cái này văn kiện sẽ đến giữa hồ trang viện ngồi thuyền máy đi tới giữa hồ trên đảo nhỏ khổng sâm nhi tử khổng kiệt đã ở chỗ này chờ đợi lưu kiệt là khổng gia chỗ ngồi khách quý tự nhiên có thể có được như vậy dùng lễ ở khổng kiệt dưới sự hướng dẫn lưu kiệt ở giữa hồ trang viên một tòa trong đỉnh gặp được khổng sâm trên mặt hồ sóng gợn lan tàn thanh gió tấn công tới ha ha lưu kiệt tiểu hưu khách quý nha khổng sâm tự mình đứng lên nênh đón cũng hướng hắn bên cạnh một cái thiếu niên nói bằng bằng mau kêu ca ca lần này ngươi có thể bình an trở về nhưng mà may mà ca ca này cái này thiếu niên chính là khổng sâm cháu trai lỗ bằng lỗ bằng hết sức tôn kính hưng nói ca ca cảm ơn ngươi cứu ta lưu kiệt gật đầu cười một tiếng an toàn trở về liền tốt không cần khách khí như vậy mời lưu kiệt sau khi ngồi xuống khổng sâm hỏi Tiểu Lưu, nghe nói ngươi muốn gây dựng sự nghiệp, làm một cái công ty. Lưu Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, Khổng Lão, đây là ta một ít kế hoạch, mời ngươi nhìn qua. Vừa nói, Lưu Kiệt đem mình chuẩn bị xong văn kiện cho Khổng Sâm đưa tới. Khổng Sâm đeo lên kiếng Lão, cẩn thận lật xem, hồi lâu sau đó, Khổng Sâm đóng lại liền văn kiện giáp trong tay, hướng Lưu Kiệt hỏi, Tiểu Lưu, cái này sắp đạt, là ngươi mình làm sao? Lưu Kiệt nói, đúng vậy, là ta làm, có vấn đề gì không? Khổng sâm trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không đơn giản, không đơn giản à, ta cái này lớn tuổi như vậy, tiếp xúc hạng mục cũng không phải một cái hai người, vì vậy ta vẫn tương đối kén chọn, nhưng là ngươi cái này sắp đặt ở ta xem ra, làm đặc biệt hoàn mỹ, trong đó một ít ý tưởng, ta lao đầu tử này cũng có chút kinh ngạc, hậu sinh khả quỷ à. Ha ha, khổng lão quá khen. Khổng sâm hết sức hài lòng, gật đầu nói, ta cho ngươi đầu 20 triệu đi. Không, 50 triệu ta cho ngươi 50 triệu liên doanh, tái chỉnh hợp chúng ta khổng gia một chút mạng giao thiệp, chung nhau nhập cổ. Lưu Kiệt nghe vậy mừng rỡ, hắn rất rõ ràng, người khổng gia mạch đại biểu cái gì, ba gia tộc lớn chính giữa, khổng gia toàn thể thực lực chỉ so với tống gia thiếu chút nữa, nhưng tống gia lại không thế nào nhúng tay thị trường đồ cổ, chỉ cần có người khổng gia mạnh, Lưu Kiệt công ty ở toàn bộ thành phố Minh Hải, có thể nói là không chỗ nào bất lợi, sắp biểu hiện thân thủ. vậy thì cảm ơn khổng lão, hợp tác vui vẻ. khổng sâm đứng lên. Và Lưu Kiệt bắt tay, hợp tác vui vẻ. Giữa hai người làm ăn, như thế đơn giản cũng đã đàm phán thành công. Nếu là kêu người ngoài biết, không biết sẽ có nhiều hâm mộ, có thể lấy được được khổng gia như vậy ủng hộ và tín nhiệm, còn thật không phải là người bình thường có thể làm được. Ngắn ngủi hội đàm sau đó, Lưu Kiệt liền một mặt hưng phấn rời đi giữa hồ trang viện, ngay tại sẽ chờ khổng gia 50 triệu tiền vốn vào chương mục. Lưu Kiệt thì kéo Tần Hồng Ngọc khắp nơi chọn văn phòng đi, nếu thành lập công ty, thì phải thuê cái kế tiếp văn phòng tới thành tiểu địa chỉ của công ty, mà giờ khắc này ở rất xa Phi Châu, vừa nhìn vô tận lớn trong cánh đồng hoang vu, trời nắng chan chan, cháy đất nai, sư tử được cùng ngựa vằn ở ánh mặt trời chói mắt hạ chạy nhanh. Trên đỉnh núi, đứng sừng sững một cái nho nhỏ gian nhà, rất khó tưởng tượng, nơi này ngăn cách với đời, liền vô tuyến mạng tín hiệu cũng không có, vậy mà sẽ có ở nơi này. Gian nhà chính giữa, ánh sáng hết sức mờ tối, có thể mơ hồ thấy có một bóng người ngồi ở trong bóng tối một cái toàn bộ võ trang, mặc hay cùng lính đặc trùng vậy người da trắng cầm ra một cái hộp gấm đưa cho ngồi ở trong bóng tối bóng người. người da trắng trong miệng vừa nói tối tăm khó hiểu phi châu một cái bộ lạc nô nữ, thánh chủ đại nhân, đây cũng là Trung Quốc khí vận chi bảo, thánh nhân ngọc như ý là từ Trung Quốc khổng ra trong tay lấy được. trong bóng tối bóng người đưa ra một cái khô cằn bàn tay cầm lên cái hộp gấm kia lại lùi về đến trong bóng tối. hồi lâu sau đó trong bóng tối bóng người nói, ngưu chuẩn khối này thánh nhân ngọc như ý là hàng giả. Các người thế nào làm việc? Người da trắng kia sắc mặt kinh hãi, hàng giả. Làm sao có thể? Chúng ta chẳng những mời nổi tiếng dám bảo đại sư, còn sử dụng tân tiến nhất máy, cũng xác nhận khối này thánh nhân ngọc như ý là thật à? Các người quá xem nhẹ Trung Quốc công nghệ trình độ, khối ngọc này như ý mặt ngoài quả thật có thể lấy giả loàn thật, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng là chân tránh bảo vật, là có linh hồn, khối ngọc này như ý, cũng không có linh hồn. À! Trong bóng tối bóng người phát ra một tiếng thở dài. Đứng ở một bên người da trắng, có chút kinh hoàng thất thố, hắn căn bản là không nhìn thấu trong bóng tối vị này, vị này lời nói ra, mặc dù nghe cũng không phù hợp khoa học. Bảo vật chính là bảo vật, cuối cùng là một chiếc đồ, lấy ở đâu cái gì linh hồn. Nhưng là, cái này người da trắng vẫn là rất tin không nghi ngờ, bởi vì hắn biết, trong bóng tối vị này là Thánh Chủ Đại Nhân, Thánh Chủ Đại Nhân nói mà nói, không có sai. Thánh Chủ Đại Nhân, là ta làm việc bất lực. Mời lại cho ta một lần cơ hội đi. Người da trắng hướng trong bóng tối bóng người quỳ một chân. Trong bóng tối bóng người không có chút nào kích động. Thanh âm để ra đã dậy chưa bất kỳ cảm tình. Đi đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Khoảng cách thức tình này đã là lúc không nhiều lắm. Người da trắng đi ra cái này ở giữa phòng nhỏ. Hắn mang trên mặt một chút tức giận. Dưới ánh mặt trời, hắn trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo lộ vẻ được vô cùng là lạnh người. Cha cho ta, kết quả là người nào trợ giúp khổng gia tạo giả khối ngọc này như ý. Ta muốn giết hắn. Chương 67, Lưu Kiệt công ty. Cổ xưa Đông Phương, Trung Quốc. Một tia nắng ban mai tảng sáng tới, phá vỡ chân trời. Lưu Kiệt thật sớm rời giường, hôm nay là công ty thứ nhất Thiên chính thức đưa vào hoạt động, mặc dù hết thẻ vừa mới bắt đầu, nhưng là Lưu Kiệt đối với công ty tương lai tràn đầy lòng tin. Chẳng qua là hắn còn không biết, một tràng phun trào dưới đất to lớn dòng nước ngầm đang đang lặng lẽ đánh tới. Tân Hồng Ngọc đảm nhiệm công ty đồng sự trưởng, từ ngoại giới nhìn như Cái này mới vừa thành lập, còn một chút cũng không nổi danh công ty, toàn quyền do Tần Hồng Ngọc phụ trách. Mà Lưu Kiệt, chính là một cái bẫy người ngoài, trên thực tế, hắn mới là phía sau màn chân chính bột. Lưu Kiệt thông qua người Khổng Gia Mạch, thu nhận mấy người nhân viên, thành lập bộ tiêu thụ, do bọn họ tới phụ trách đồ cổ nghiệp vụ thu mua cùng chuyển bán. Còn như công ty tên, thì gọi là công ty hữu hạn Ngọc Kiệt, chính là Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt tên chữ kết hợp. Không ra tiền vốn đã toàn bộ vào vị trí. Công ty Hữu Hạng Ngọc Kiệt quảng cáo ở đồ cổ giới lan tràn ra. Từ các đường dây thu mua đến một nhóm đồ cổ, tổng cộng hao tốn 10 triệu tiền vốn, hơn nữa những thứ khác một ít tiêu phí, tổng cộng dùng hết 20 triệu tiền vốn. Lưu Kiệt thu nhận nhân viên, đều là tinh anh hình người, nghiệp vụ năng lực rất mạnh, hơn nữa đều rất trung thành, cộng thêm tần Hồng Ngọc quản lý, công ty rất nhanh liền tiến vào nề nếp. Lưu Kiệt thì trở thành một cái hất tay trưởng quý, mỗi ngày ra vào phòng thể dục, người ngoài căn bản cũng không biết Hắn bây giờ đã là một cái dù sao Cũng cấp công ty khác ông chủ sau màn Lưu Kiệt đã từng học tập qua Một đoạn thời gian tán đả Thân thể căn cơ cũng không tệ lắm Một đoạn thời gian tập thể dục, Lưu Kiệt trên mình đã bước đầu có bắp thịt đường danh Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng Đều có tăng lên không nhỏ Lưu Kiệt bây giờ thể lực hạn mức tối đa Đã đạt đến 150 điểm Ở nơi này trời Lưu Kiệt đột nhiên nhận được từ Tú Tú đánh tới điện thoại Tú Tú, có chuyện gì không? Lưu Kiệt Nhà chúng ta trong tiệm nhận được một khối không chọn vẹn ngọc, ta không nhìn ra khối ngọc này lai lịch, ngươi có thể tới xem xem mà. Dĩ nhiên có thể, ngươi ở trong tiệm chờ, ta lập tức tới ngay. Lưu Kiệt trước đáp ứng qua từ tú tú, mặc dù hắn từ chức công tác, nhưng là chỉ cần từ tú tú có đồ cổ cần giám định, hắn vẫn sẽ tới rút. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đi tới từ tú tú nhà trong tiệm. Vừa đi vào cửa tiệm, Lưu Kiệt liền chú ý tới, ở từ tú tú nhà trong tiệm trên bàn, để một khối không chọn vẹn màu đỏ nhạt ngọc khối. Vừa nhìn thấy cái này mau không chọn về ngọc, Lưu Kiệt không khỏi được kinh ngạc, đây chẳng phải là hắn trước ở Khổng gia trong bảo khố, cầm vậy một khối ngọc một nửa kia sao? Không nghĩ tới lại có thể góp đủ. Lưu Kiệt quét một chút khối ngọc này mã quật giờ, quả nhiên như vậy. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, không lành lặn, bình cấp, không, giới thiệu, thiên cơ bất khả lộ, giá trị, không. Đề nghị, lấy được được vật này. Cái này cùng Lưu Kiệt trước ở Khổng gia trong bảo khố nhìn thấy khối kia Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc giới triệu giống nhau như lúc Đối với khối ngọc này giới thiệu, mã cờ giờ, giờ biểu hiện đều là thiên cơ bất khả lộ. Quá thần bí. Khối ngọc này quá thần bí. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh. Bất quá, khối ngọc này bên kia, lại như vậy bị Lưu Kiệt lại gặp phải, quả thật có một loại duyên phận hay không thể nói cảm giác. Từ tú tú lúc này từ phía sau đi ra, thấy Lưu Kiệt đang đánh tính khối ngọc này, hỏi, Lưu Kiệt, ngươi có thể nhìn ra khối ngọc này lai lịch và giá trị sao? Lưu Kiệt không có trực tiếp trả lời, hướng từ tú tú hỏi. Tú Tú, khối ngọc này, ngươi là bao nhiêu tiền thu được? Từ Tú Tú nói, 5 ngàn khối đi, cũng không đắt, ta xem khối ngọc này chất liệu cũng không tệ lắm, dù là là không lành lặn, chắc có thể bán đi 20.000 khối dáng vẻ. Khối ngọc này, ta mua. Lưu Kiệt không chút do dự nói, mã cờ giờ cũng đề nghị hắn đem khối ngọc này nhận lấy, hắn không kịp đợi muốn xem xem, làm hai khối không chọn vẹn vượng hoàng nghiết bàn ngọc gom góc đến một thể, sẽ là dạng gì một bức cảnh tượng. Từ Tú Tú có chút quái dị nhìn Lưu Kiệt Không phải đâu. Khối ngọc này nhìn như lại không có giá trị gì. Ngươi nhất định phải sao? Lưu Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái, từ tú tú cũng không hỏi nhiều. Nói, vậy ngươi cầm đi, nếu ngươi thích, sẽ đưa cho ngươi. Lưu Kiệt ngượng ngùng nói, như vậy sao được chứ? Ta làm sao có thể lấy không ngươi đồ? Như vậy đi, ta đem nhà cấp ngươi cái tiệm này, cũng giật giá cả mua lại, ngươi thấy thế nào? Từ tú tú sắc mặt hơn nữa quái dị, làm sao cảm giác Lưu Kiệt ngày hôm nay có chút không bình thường? ngươi không lên cơn sốt chứ? đem nhà chúng ta tiệm mua lại. Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là nhà chúng ta cái tiệm này kinh doanh nhiều năm, khắp mọi mặt tính được, ít nhất trị giá 2 triệu đi. ngươi chắc chắn ngươi có nhiều tiền như vậy. ngươi chờ một chút. Lưu Kiệt đánh cái cho điện thoại cho Tần Hồng Ngọc, nói rõ mình muốn thu mua từ gia tiệm đồ cổ sự việc. Tần Hồng Ngọc rất nhanh cũng đồng ý. dù sao nàng ngoài mặt là ông chủ, trên thực tế cũng chỉ là là Lưu Kiệt đi làm mà thôi. nói chuyện điện thoại xong sau đó. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười hướng từ Tú Tú nói, ta ra 5 triệu, mua nhà các ngươi cái tiệm này, tiền đã đánh tới ngươi trong chân ngủ. Đây là, từ Tú Tú điện thoại di động bị một cái tin nhắn ngắn, nàng cầm điện thoại di động lên vừa thấy, không khỏi được ngây dại. Cái, 10, 100, ngàn, vạn, triệu, 5 triệu. Từ Tú Tú sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, nàng không nghĩ tới Lưu Kiệt thật lập tức lấy ra 5 triệu. Nàng mới vừa nghe Lưu Kiệt nói muốn mua nhà nàng tiệm, nàng còn lấy là Lưu Kiệt là đùa thôi. Không nghĩ tới ngay tức thì 5 triệu liền vào chương mục. Cái này cái này cái này. Ta. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho bà ta. Từ tú tú gọi điện thoại cho từ xương linh. Rất nhanh, từ xương linh liền một mặt kinh ngạc chạy tới tiệm đồ cổ chính giữa. Ở hắn xác nhận 5 triệu đã vào chương mục tin nhắn ngắn sau đó, hắn cũng là bị Lưu Kiệt dọa sợ. Công ty hữu hạng Ngọc Kiệt. Từ xương linh hướng Lưu Kiệt có chút nghi hoặc nói. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không sai, là ta công ty, nói thật nói đi Ta công ty đặc biệt kinh doanh đồ cổ nghiệp vụ, tương lai trong vòng nửa năm, sẽ đem thay đổi toàn bộ thành phố Minh Hải đồ cổ giới cách cục, nếu như không gia nhập ta công ty, rất có thể sập tiệm hết. Nghe xong Lưu Kiệt mà nói, từ Sương Linh lập tức rõ ràng liền Lưu Kiệt ý nghĩa. Lưu Kiệt công ty sắp thay đổi toàn bộ thành phố Minh Hải đồ cổ giới, đến lúc đó, đồ cổ giới những thứ này tiểu đả tiểu nháo cửa tiệm, đem lại nữa có bất kỳ làm ăn, Lưu Kiệt thu mua từ cửa tiệm, thật ra thì vẫn là đang bảo vệ từ gia. Bá phụ. Sau này các người vẫn là giống như thường ngày, kinh doanh cửa hàng này là được rồi, hơn nữa, các người sẽ đem cầm công ty chúng ta 10% cổ phần. Nói cách khác, các người sau này dù là nửa năm không khai trường, vẫn có thể bắt được hết sức khả quan huê hồng. Nói trắng ra, Lưu Kiệt chính là đang giúp từ Sương Linh và từ Tú Tú, bọn họ sau này coi như là giúp Lưu Kiệt đi làm, nhưng là bọn họ công tác hình thức, và trước kia không có bất kỳ biến hóa nhưng là bọn họ nhưng cầm liền công ty hữu hạng Ngọc Kiệt là 10% cổ phần, có thể lấy được được ổn định thu vào. Đây không phải là điểm chính, điểm chính ở chỗ, từ Sương Linh và từ Tú Tú đều rất kinh ngạc, Lưu Kiệt lúc nào có mình công ty. Trường 68, Thành Hòa Phượng Lưu Kiệt, không nghĩ tới ngươi giấu được rất sâu à, đường đường một cái công ty ông chủ lớn, lại đang nhà chúng ta cái quán nhỏ bên trong, đánh nhiều ngày như vậy công, cũng quá xem nhẹ có thể ẩn giấu. Từ Sương Linh cười khan, Vô Lưu Kiệt bả vai nói, hắn nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt, vậy buộc phát hài lòng. Từ Tú Tú ánh mắt thì có chút phức tạp, lúc mới bắt đầu nhất, nàng biết Lưu Kiệt chỉ là một học tập không giỏi học sinh kém, tương lai không có gì tiền đồ. Trước đoạn thời gian, Lưu Kiệt triển hiện ra ưu tú giám định năng lực, để cho nàng trước mắt sáng lên, buộc phát thưởng thức Lưu Kiệt. Mà bây giờ, Lưu Kiệt lại một lần nữa vượt ra khỏi nàng dự liệu, Lưu Kiệt nhìn như bình thường bên ngoài đồng hồ dưới, lại cất giấu một cái như vậy công ty ông chủ lớn thân phận. Từ tú tú buộc phát cảm thấy, mình đối với người đàn ông này sùng bái cùng si mê, thật là đạt tới không thể tự kèm chế đến nước. Từ từ ra tiệm đồ cổ, nhà không, phải nói là công ty hữu hạn ngọc kiệt thuộc quyền cửa tiệm từ ra tiệm đồ cổ, đi sau khi đi ra, lưu kiệt không kịp đợi trở lại tần hồng ngọc nhà. Hắn từ trong túi móc ra ở từ ra tiệm đồ cổ mang về phượng hoàng niết bàn ngọc, lại từ gian phòng của mình trong, lấy ra trước ở khổng gia trong bảo khố lấy được phượng hoàng niết bàn ngọc đem hai khối không chọn vẹn phượng hoàng niết bàn ngọc thận trọng hợp lại đến cùng nhau, hết sức hoàn mỹ phù hợp với nhau. làm phượng hoàng niết bàn ngọc lại nữa không chọn vẹn sau đó, khối này thần bí bảo vật, nhất thời cho người lấy một loại tinh xảo, sang trọng hoa lệ, lại hết sức cảm giác tang thương. phảng phất là một cái trải qua ngàn năm phong sương vương triều, ở trong sông dài lịch sử đã suy bại, đến cuối cùng chỉ có thể bị đời sau truyền tụng. năm đó phong hoa tuyệt đại, mà nay đã lại nữa. lưu kiệt không khỏi không thừa nhận, phượng hoàng niết bàn ngọc rất đẹp. Phía trên điêu khắc phượng hoàng, nhìn như xù xì, nhưng làm khối ngọc này thuộc về hoàn chỉnh trạng thái, lại có một loại đại xào nhược chuyết cảm giác. Một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ở lưu kiệt trong lòng dâng lên, mã cờ giờ đều không thể cho ra khối ngọc này lai lịch, khối ngọc này kết quả là triều đại nào sản vợ. Lưng của nó sau đó, rốt cuộc có câu chuyện dạng gì? Đúng rồi, khối ngọc này nguyên vẹn sau đó, lại dùng mã cờ giờ quét hình, không biết có thể hay không có cái gì tin tức mới. Lưu Kiệt vội vàng hướng cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lại lần nữa quét hình. Lần này, xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt, không phải từng đạo tin tức số liệu, mà là từng đạo giả tưởng ánh sáng ở Lưu Kiệt trước mắt mở ra, tạo thành một bộ mênh mông bức họa. Từng đạo ánh sáng phơi bày ra và Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc vậy màu đỏ nhạt, cũng tản mát ra ánh sáng, buộc vòng quanh một tòa thành trì thật to chi đồ. Cái này, kết quả này là gì? Lưu Kiệt kinh ngạc vô cùng. To lớn thành trì dần dần tạo thành, Trong đó kiến trúc dày đặc, nhìn như hết sức phồn hoa Những kiến trúc này phong cách rất đặc biệt Tựa hồ là Nguyên Thủy đã cùng một đầu tạo thành kiến trúc Nhưng là vừa có thật nhiều tia sáng chói mắt tản mắt ra Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác Nguyên Thủy cùng khoa học kỹ thuật dung hợp phong cách Rất khác hẳn, lưu kiệt nhiều ít vẫn biết một ít lịch sử tương quan kiến thức Nhưng cho tới bây giờ không có vậy một bộ sử đoán chúng ghi lại qua loại này phong cách thành trì Hay hoặc là văn minh Nhưng vào lúc này Một tiếng khó mà danh trạng thanh âm từ thành trì chính giữa chuyên ra thanh âm này, giống như chim hót, cũng như thú hống, hoặc như là khe núi thanh tuyển, hoặc như là bầu trời trì gió. Theo cái này một tiếng vang lên, toàn bộ thành trì ánh sáng đại thịnh, giống như lửa trời hạ xuống, đúng thành phố cũng đang cháy. Một mực to lớn chim từ thành trì chính giữa bay lên, che khuất bầu trời. Phượng Hoàng Lưu Kiệt nhận ra cái này chim, cái này cùng trong truyền thuyết thần thoại Phượng Hoàng, căn bản không có khác biệt. Và Phượng Hoàng nhất bàn ngọc phía trên Phượng Hoàng giống nhau như lúc, cũng cùng Lưu Kiệt mâu thân để lại cho hắn bạc chạc lên Phượng Hoàng Điêu Văn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, cái này một cái Phượng Hoàng ở hí, ở bay lượn mặc dù là giả tưởng hình chiếu, nhưng nhìn giống như là thật như nhau. Kết quả này là cái gì Thành Trì? Đột nhiên, vậy Thành Trì rút nhỏ, Phượng Hoàng vậy rút nhỏ, vẫn ở chỗ cũ Thành Trì bầu trời quanh quẩn. Cuối cùng, Thành Trì xúc chút Thành Tiểu một cái tiệm nhỏ, mà cái quán nhỏ chung quanh dọc theo từng đạo quanh co đường cong. Nhìn kỹ lại, cái này lại là một bộ hoa hạ bản đồ. Mà toà thành trì này chỗ ở vị trí, ở hoa hạ phía nam biên giới. Loại này hư ảo cảnh tượng, chỉ biểu hiện đến nơi này, sau đó ánh sáng liền biến mất, lưu kiệt cảnh tượng trước mắt cũng hóa thành hư không. Phượng hoàng nghiết bàn ngọc vẫn là phượng hoàng nghiết bàn ngọc, tiên lặng đặt ở trên bàn. Nhưng bây giờ, khối ngọc này ở lưu kiệt trong lòng, lại có cực kỳ trọng yếu phân lượng. Phía nam biên giới thành trì sao Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy chúng ta hoa hạ phía nam biên giới có như vậy thành trì hả? Lưu Kiệt hết sức nghi ngờ, hắn có chút suy đoán, rất có thể tòa thành kia đã trôn vùi ở rất dài lịch sử con sông trong. Phía nam biên giới người ở thưa thớt, phòng đoán tòa thành trì này di trị, cũng không có bị phát hiện. Mà Marker giờ nói cho Lưu Kiệt chỗ tòa này thành hỏa phượng vị trí, tựa hồ chính là ở chỉ dẫn Lưu Kiệt đi tìm thành hỏa phượng. Trên thực tế, Lưu Kiệt cũng đang có loại này dự định, Hắn muốn tự mình đi phía nam biên giới, tìm chỗ tòa này lưu lạc cổ thành ao. Trong sâu xa, Lưu Kiệt có chút dự cảm, cái này thành hỏa phượng, tựa hồ và hắn có chút liên quan, hay hoặc là duyên phận. Mẫu thân đã từng để lại cho hắn bạc trạc, hai lần tình cờ cơ hội lấy được được phượng hoàng nghiết bàn ngọc. Kết quả là tình cờ, vẫn là cái khác một ít gì nguyên nhân, những thứ này, cũng chủ động hướng Lưu Kiệt xít tới gần. Lưu Kiệt phải làm, chính là đem tòa kia đã từng là thành trì cho tìm được, cũng vạch trần bí mật trong đó. Đây tựa hồ là một loại thiên mệnh, không cách nào tránh. Lưu Kiệt hôm nay chủ yếu phải làm sự việc chính là kinh doanh công ty, công ty phương diện, có Tần Hồng Ngọc xử lý. Bây giờ, từ Tú Tú và từ Sương Linh vậy gia nhập công ty, Tần Hồng Ngọc càng là có trợ giúp tốt. Vì vậy, ở công ty công việc lên, Lưu Kiệt không cần quan tâm, rất rõ rỗi ránh. Điều này cũng làm cho hắn vừa vặn có đi phía nam biên giới thời gian. Mua một ít ngoài trời vận động quần áo và giày. Lưu Kiệt nói đi là đi lập tức liền định bay đi phía nam biên giới thành phố vé máy bay. Chuyến này, Lưu Kiệt dự định một thân một mình đi. Dẫu sao thành Hỏa Phượng quá mức thần bí, hơn nữa vùng sát biên giới, dân phong rất dũng mãnh, có thể gặp phải nguy hiểm, mang theo những người khác cùng nhau. Đối với Lưu Kiệt mà nói, ngược lại thì bằng thêm phiền toái. Hôm sau, Lưu Kiệt lên đường, ngồi lên máy bay, bay đi phía nam biên giới. Tại máy bay ngoài cửa sổ, Lưu Kiệt thấy được phía Nam Đại Hoang Thê Lương cùng trắng lệ, không khỏi trong lòng có chút tự hào. Cái này, cũng đều là Trung Quốc lãnh thổ phạm vi hạ. Máy bay đáp xuống phía nam thành phố xanh lơ lãng thành phố, nơi này còn cũng không phải chân tránh phía nam biên giới, chẳng qua là đến gần phía nam biên giới. Muốn đi trước không một bóng người phía nam biên giới, tiếp kéo đường, Lưu Kiệt phải tự nghĩ biện pháp. Tới trước tiệm đồ cổ đi hỏi thăm một chút đi, nơi này chủ tiệm, có lẽ hiểu rõ một chút phía nam biên giới một khối này khu vực lịch sử. Nói không chừng có thể hỏi thăm được và thành hỏa phượng tương quan tin tức. Chương 69 bắt dắt càn khôn kính lưu kiệt tùy tiện hỏi thăm một chút thì biết thành phố thanh lãng thị trường đồ cổ vị trí vừa vặn khoảng cách không phải rất xa mở điện thoại di động lên dẫn đường liền đi tới thành phố thanh lãng thị trường đồ cổ lên người đến người đi so lưu kiệt chùa ở thành phố minh hải thị trường đồ cổ muốn náo nhiệt không thiếu ngược lại không phải là thành phố thanh lãng so thành phố minh hải hơn nữa sầm uất dưới so sánh thành phố minh hải cái loại đó trung tâm thành phố so với cái này loại biên thủy thành phố phồn hoa hơn rất nhiều Chẳng qua là thành phố Thanh Lãng ở vào quốc chi Nam Cương, Nam Bộ biên Thủy trong, lưu truyền rất nhiều lịch sử truyền thuyết, tràn đầy dị vực phong tình, văn hóa sắc thái hơn nữa nồng đậm. Cho nên nơi này đồ cổ nhân khẩu tương đối nhiều, địa phương có người thì có giang hồ, thành phố Minh Hải đồ cổ vòng, nước cũng đã đủ sâu, thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ lại là không cần phải nói. Lưu Kiệt tùy tiện chọn một cái đồ cổ cửa hàng đi vào, trong tiệm không gian không lớn, nhưng là bày ra đồ cất giữ đã là không dưới mấy trăm món. "Ua, chàng trai, xem bảo bối à. Một cái mang kiếng lão lão đầu tử, đầu tóc bạc trắng, trong tay cầm một tờ báo, từ lão đảo lắc lư trên ghế nằm đứng lên. Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Ta là vùng khác tới du lịch, không quá rõ Nam Bộ biên thủy văn hóa, ngài cái này có không có so sánh có nam cương đặc sắc vật kiện?" "Cho đề cử đề cử." Lão đầu tử trên mặt lộ ra nụ cười, hao tổn nhũ lao bỉ cũng kéo đến một khối đi, ấn ra từng đạo đen nhánh rẽ tới. "Đương nhiên là có." Ngươi đừng xem ta tiệm này không nhỏ, có thể ở thành phố Thanh Lãng đồ cổ một con phố khác, mở ra hơn 20 năm, ngươi muốn có nam cương đặc sắc vật kiện, ta cho ngươi xem xem ha ha. Lão đầu tử ánh mắt quét về phía trong tiệm rất nhiều đồ cổ, vỗ tay một cái nói, "Hì, có. Chàng trai ngươi xem xem cái này." Vừa nói, lão đầu tử một đống cũ nát vật kiện trong tìm ra một cái tiểu đồng kính tử, "Cái này nha, gọi là Bắt Rắc Càn Khôn Kính, lai lịch cũng lớn." Lưu Kiệt lộ ra một bộ nhiều hứng thú hình dáng, "À, Vậy ngài nói cho ta một chút. Lao đầu tử Dương Dương Đắc Ý nói, hơn một ngàn năm trước, Nam Bộ Biên Thủy còn một mảnh hỗn loạn, người dân dân chúng lầm than, có một người quý tộc công chúa đứng dậy, nàng hết sức dũng cảm, cân quắc không thua kém bậc mày dâu, dẫn bộ hạ bình quét toàn bộ Nam Bộ Biên Thủy, cho nhân dân tới mang tới hạnh phúc sinh hoạt. Khối này bắt rắc cản khôn kính, chính là nàng đã dùng qua trong khuê phòng kính. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, vẫn khám phá lão đầu tử này là đang nổ, bất quá vẫn là theo hắn, lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói. Hoa, wow, thật là lợi hại, thật là cảm động, tốt như vậy gương, bán bao nhiêu tiền đâu. Lão đầu tử thấy Lưu Kiệt nói tiền thời điểm, không đau không nhột ráng vẻ, liền tàn nhẫn nhẫn tâm nói, bất kể là từ niên đại, hay là từ công nghệ đi lên nói, khối này bảo kính đều là hết sức quý báu. Chàng trai, ta xem ngươi có duyên với ta, cũng không tiêu bao cao giá cả tới hát ngươi, ta nói thống khoái giá cả đi, 100 nghìn. Lưu Kiệt cười không nói, Lão đầu tử sợ đến trong miệng thịt béo bay đi. Vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói: "À, chàng trai à, khối này bảo kính, 100.000 đồng tiền bán cho ngươi, ta là thật có chút thua thiệt, rất có siêu tầm giá trị, ngươi cân nhắc một chút đi." Lưu Kiệt ở thành phố Minh Hải đồ cổ trong vòng, cũng đã gặp qua các lộ đồ cổ thương nhân biểu diễn kỹ xảo. Những người này, dù sao không phải là diễn viên, không có chuyên nghiệp cấp biểu diễn kỹ xảo, kia sợ sẽ là diễn giống hơn nữa, nói thật và nói láo, vẫn là có một chút khác biệt. Lưu Kiệt quét một chút lão đầu tử trong tay bắt giặc càn khôn kính. Mã cờ giờ lập tức liền đem khối này bảo kính số liệu cho hiện ra đi ra. Bắt giác càn khôn kính, bình cấp, nửa sao, giới thiệu, hiện đại dưới kỹ thuật công nghệ chế phẩm, ở tạo cũ và bắt chức tầng bên trên làm tương đối không tệ, giá trị 1.000 nguyên. Thấy Lưu Kiệt có chút ngơ ngác nhìn bắt giác càn khôn kính, lao đầu tử hướng Lưu Kiệt phất phất tay, chàng trai. Lưu Kiệt ý vị sâu xa cười một tiếng, lao tiên sinh, thật làm ta không nhìn ra được sao. Cầm ngàn đồng tiền đổ, ngươi theo ta nói Đây không khỏi quá không phúc hậu chứ? Lưu Kiệt đã sớm đoán được lão đầu tử này muốn làm thịt hắn cái này vùng khách khách, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, lão đầu tử này làm thịt lại như thế lợi hại. Ngay sau đó, Lưu Kiệt vậy sẽ không khách khí, hướng lão đầu tử nói: "Lão tiên sinh, ngươi như vậy bán đồ, sợ là phạm pháp đi, ta ở bốt cảnh sát nhưng mà có bạn." Lão đầu tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn rất rõ ràng, trên tay mình khối này bắt giấc cản khôn kính công nghệ trình độ đạt tới dạng gì đến nước. Giống vậy đồ cổ người yêu thích, căn bản không có thể nhìn ra được thật giả, cho dù là chuyên nghiệp đồ cổ giám định sư, cũng không gặp được như thế liếc một cái, là có thể nhìn ra đầu mối. Mà người tuổi trẻ trước mắt này, cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền từ mặt bên điểm da khối này bắt giấc càn khôn kinh giá trị. Chỉ có thể nói, người trẻ tuổi này, không phải người bình thường. a, thằng nhóc giỏi, đến ta trong tiệm giả trang heo ăn láo hổ tới. lão đầu tử trên mặt thu nụ cười lại, lộ ra nghiêm túc hình dáng đi tới trước cửa tiệm, đem tiệm cửa đóng lại. Sau đó không biết từ nơi nào kéo ra ngoài một cái ghế, hướng Lưu Kiệt nói, ngồi đi, sưng hô như thế nào. Lưu Kiệt vậy không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Ta kêu Lưu Kiệt, lao đầu tử ngẩn người, danh tự này, hắn chưa có nghe nói qua à? theo lý thuyết, trẻ tuổi như vậy dám định đại sư, ở đồ cổ vòng không thể nào không có ai khí. Bất quá lao đầu tử đã nhìn ra Lưu Kiệt không bình thường, vẫn là rất khách khí cho Lưu Kiệt rót một ly nước. Ta vốn tên là hướng Hùng, trên con đường này người, vậy cũng kêu lao hán ta hùng thúc. Lưu tiên sinh, nói một chút ngươi thân phận chứ. Ta cái này miếu nhỏ, cũng không gặp được chứa chấp ngươi cái này tượng phật lớn. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, thân phận. Ta không có gì thân phận, một người bình thường mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, Lưu Kiệt bây giờ chỉ là một thanh niên vô nghề nghiệp, quả thật không có gì thân phận. Lời này nghe được hướng Hùng trong thai, thì có chút không nhịn được, được rồi được rồi, các người cái này nhân vật thần tiên đều là trong mây tới xương mù bên trong đi, ghét nhất các người cái này bộ, một chút cũng không thực tế. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Lưu Kiệt nói, ta tới, không là vì cái gì vật kiện, mà là nói tới chỗ này, Lưu Kiệt thấp giọng, ngươi nghe nói qua Thành Hỏa Phượng sao? Hướng Hùng biểu tình trên mặt ngay tức thì đọc lại, "Vậy thấp giọng, thằng nhóc, ngươi biết Thành Hỏa Phượng? Ngươi kết quả là người nào?" "Ta nói qua, ta chẳng qua là một người bình thường, bất quá hung thúc, xem ra ngươi là biết một ít gì." Hướng hùng nhìn từ trên xuống dưới lưu kiệt, hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này sâu không lường được. Liên quan tới tòa thành kia ao, ta khuyên ngươi còn chưa muốn nghe. Hướng hùng một mặt nghiêm túc nói, đó là một tòa tử thành, đi tìm vậy tòa tử thành người, không có một cái trở về. Ta tiệm này, ở trên con đường này mở ra hơn 20 năm, một điểm này, lao hán ta không phải gặp người, hơn 20 năm qua, ta cũng gặp qua, nghe nói qua một ít liên quan tới thành hỏa phượng người và tin tức. Ta không biết ngươi là làm sao tra được cái này tòa tử thành, nhưng là, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục, lúc này thu tay lại đi. Chương 70, thật không có thưởng thức. Hướng hùng nói xong lời nói này, đứng lên nói, Lưu tiên sinh, ta nơi này là tiệm đồ cổ, nếu là không mua đồ, ta muốn tiễn khách. Lưu kiệt suy nghĩ một chút, từ mình trong túi đeo lưng lấy ra nửa khối phượng hoàng miết bàn ngọc, hùng thúc, ngươi xem xem, cái này đi. Hướng hùng ánh mắt ngay tức thì bị lưu kiệt trong tay phượng hoàng miết bàn ngọc hấp dẫn tới. Từ lưu kiệt trong tay nhận lấy, chính hắn học hỏi đứng lên, càng học hỏi, hướng hùng trên mặt chính là càng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thang nhóc, ngươi khối này tàn ngọc ở đâu ra?" Hướng hùng trợn to cả mắt, hướng lưu kiệt hỏi. Lưu kiệt vơ tay, không thể trả lời. Hướng hùng trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn nhìn xem trong tay tàn ngọc, lại nhìn xem lưu kiệt, trong mắt lộ ra hưng quang. Lưu kiệt ngay tức thì cảnh giác, hắn có chút hối hận, tại sao phải đem phượng hoàng miết bàn ngọc cho lão đầu tử này xem, tối tăm than mình còn quá trẻ. Mà hướng hùng cuối cùng thở dài nói, được rồi, ta già rồi, thằng nhóc, thành hỏa phượng sự việc, bí mật quá nhiều, nói thật, ta cũng không biết nhiều ít, sáng sớm ngày mai, có một cái thám hiểm đoàn xe, phải sâu nhập cánh đồng hoang vu, ta đem điện thoại bọn hắn dây số cho ngươi. Lưu Kiệt vậy thở phào nhẹ nhõm, thật may lão đầu này chế trụ trong lòng tham lam, không có đối với Lưu Kiệt ra tay, nếu không, không tránh được rất nhiều phiền toái. Được, đa tạ. Lưu Kiệt lấy lại tàn ngọc, nhét vào trong túi đeo lưng. Thật nhanh liền đi xa, đi tới thị trường đồ cổ vùng lân cận một cái khách sạn cấp 5 sao chính giữa, Lưu Kiệt chuẩn bị mở liền một cái gian phòng trước ở. Xin lấy ra một chút ngài thân phận chứng. Lưu Kiệt đang muốn cầm thẻ căn cước, vừa lúc đó, một người trẻ tuổi đi tới trước, trong ngực còn ôm một cái mặc hở hang em gái nóng bỏng, tựa như không nhìn thấy Lưu Kiệt như nhau, đem thẻ căn cước đi trên quầy một vùng, hướng lệ tân nói, cho ta mở ra một gian phòng. Nói xong, người trẻ tuổi này liền ôm trong ngực em gái nóng bỏng. Không coi ai ra gì nụ hôn nóng bỏng đứng lên. Lễ tân phục vụ viên đứng lên nói, Xin lỗi, vị tiên sinh này, Bây giờ chỉ có một gian phòng. Người trẻ tuổi kia không nhịn được ngẩng đầu lên, Hướng lễ tân phục vụ viên nói, Một gian phòng liền một gian phòng. Ta không để cho ngươi mở hai gian phòng. Ngu si sao? Lễ tân phục vụ viên lộ ra vẻ khó xử, Nhưng mà, là vị tiên sinh này tới trước. Tới trước người, Chính là Lưu Kiệt, Vậy mà nói, Lưu Kiệt tới trước, Còn xót lại một cái gian phòng Nhất định là cấp cho Lưu Kiệt. Ngươi đặc biệt theo ta ở nơi này phế nói cái gì? Biết ta là ai chăng? Tới trước? Tới trước là thứ gì? Ngươi tuổi trẻ liều lĩnh nói, hơn nữa ở mình bạn gái trên mình dở thủ đoạn, thúc dục, nhanh lên một chút cho ta mở ra gian phòng, ta muốn không nhịn nổi. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, cầm mình thẻ căn cước nói, đừng để ý hắn, ngươi nếu là nhân viên phục vụ, nên giữ quy củ làm việc chứ. Con bà nó, ngươi đặc biệt ai à? Dám theo bổn thiếu gia cấp gian phòng. Người tuổi trẻ hướng Lưu Kiệt kêu to lên. Lưu Kiệt san cười một tiếng, ngươi lại là ai? Ở nơi này học cái gì chó sủa? Người tuổi trẻ ngay tức thì liền nổi giận, vông ra mình bạn gái, hung tận nhìn Lưu Kiệt nói, ngu ngốc, nghe kỹ cho ta, ta kêu hàn nhạc nhạc. Bây giờ, biết ta là ai sao? Ngoan ngoãn tránh ra. Đặc biệt lãng phí ta thời gian. Vừa nói, cái này hàn nhạc nhạc một cái hướng Lưu Kiệt đẩy tới, muốn đem Lưu Kiệt đẩy ra. Lưu Kiệt hôm nay thể lực trị giá đạt tới 150 điểm, dù là không sử dụng mã cờ dịch năng lực, cũng so với người bình thường mạnh hơn một chút, húng chi là cái này nhìn như chơi bởi quá độ hàn nhạc nhạc. Lưu Kiệt ung dung liền bắt được hàn nhạc nhạc cổ tay, cánh tay lộn một cái, liền đem hàn nhạc nhạc cổ tay chít tới đây. Hàn nhạc nhạc đau kêu to lên, người nhà buông ta ra. Ta là hàn gia con trai trưởng. Ta quản ngươi là ai? Lưu Kiệt dị thường bá đạo, trực tiếp đem hàn nhạc nhạc hất ra. Hắn phiền nhất chính là loại này có chút thân phận liền đến chỗ ra vẻ mặt hàng. Hắn ra hắn nghe nói qua, là thành phố Thanh Lãng một cái nhà giàu gia tộc. Dù là như vậy, Lưu Kiệt vậy không nhịn được loại này làm ra vẻ hàng. Mẹ kiếp, ngươi đặc biệt cho ta chờ. Ta để cho người đi. Hắn nhạc nhạc vậy ý thức được mình không phải là Lưu Kiệt đối thủ, vội vàng mang hắn bạn gái thật nhanh rời đi. Lưu Kiệt nhữ mày một cái, cảm giác mình hay cùng đánh một con rồi như nhau chẳng ghét. Thành phố Thanh Lãng gia tộc thiếu gia chính là cái này đức hạnh. Còn theo người đi. Theo côn đồ cắt ké có cái gì khác biệt? Thật không có thưởng thức. Lưu Kiệt trở lại lễ tân, tiếp tục làm thủ tục. Cái đó bị hàn nhạc nhạc máng phục vụ viên, sắc mặt có chút không tốt xem. Hướng Lưu Kiệt nói, vị tiên sinh này, tin tưởng ngươi cũng biết hàn gia mạnh mẽ chứ. Ngươi chọc hàn nhạc nhạc, cái này không tốt thu chẳng à. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, không có sao, chờ một hồi hắn nếu là mang người tới, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn phòng của ta số là được, ta không muốn liên lụy ngươi chính ta có thể giải quyết. thấy Lưu Kiệt dáng vẻ tự tin, người bán hàng này gật đầu một cái, trong đầu nghĩ Lưu Kiệt hoặc giả là cái gì người có thân phận đi, xem hắn dáng vẻ một chút cũng không sợ Hàn Nhạc Nhạc. phục vụ viên đem thẻ phòng giao cho Lưu Kiệt, Lưu Kiệt đi thang máy lên lầu. không lâu lắm, bên ngoài phòng mặt vang lên bình bịch bịch đập cửa tiếng. khốn kiếp, người đi ra cho ta. nghe cái thanh âm này, chính là vậy Hàn Nhạc Nhạc. Lưu Kiệt mở cửa, thế nào? tìm ta có chuyện à? vừa nói. Lưu Kiệt nhìn lướt qua Hàn Nhạc Nhạc sau lưng, đi theo hết mấy lối ăn mặc được lưu manh xã hội người. "Tiểu tử hi, chớ cùng ta giả vờ ngây ngốc, cho nhạc ca nói xin lỗi." Hàn Nhạc Nhạc sau lưng, một tên côn đồ trận to hai mắt hướng Lưu Kiệt hét. Lưu Kiệt đưa tay móc móc lô thai nói, "Làm sao cái này lớn bên trong khách sạn cũng có chó sủa đâu?" Hàn Nhạc Nhạc giận dữ, "Ta xem ngươi là tìm chết." Đánh hắn. Sau lưng hắn mây tên côn đồ lập tức hướng Lưu Kiệt vung tay. Lưu Kiệt khẽ miệng vánh lên một tia cười nhạt. Mấy tên côn đồ mã cờ giờ toàn bộ hiện lên hắn trước mắt, tất cả mọi người góc độ công kích và lực độ cũng vừa xem trọn vẹn. Bập bập bập. Lưu Kiệt thoáng qua tất cả mọi người công kích, hơn nữa ở trên mặt mỗi người cũng hung hãn tắt một bật hai. Nửa phút bên trong, mấy tên côn đồ toàn bộ ngã xuống đất kêu đau đứng lên, chỉ lưu lại một cái Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc một mặt kinh hoàng, "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Lưu Kiệt trên mặt mang tràn đầy mỉm cười thân thiện, từng bước một đi về phía Hàn Nhạc Nhạc, "Ngươi mới vừa kêu ta không tiếp." Không không không. Nào có, ta là nói chính ta đâu, ta là không kiếp. Hàn nhạc nhạc từng bước một lùi về phía sau, hoàn toàn không có trước dáng vẻ phách lối. Ngươi kêu nhiều như vậy con đồ, muốn thu thập ta. Lưu Kiệt ánh mắt sắc bén nhìn hàn nhạc nhạc. Hàn nhạc nhạc phốc thông một tiếng quỷ ở Lưu Kiệt bên cạnh. Đại ca, ta sai rồi. Là ta có mắt không biết thái sơn. Cầu ngươi thả qua ta đi. Muốn ta tha ngươi cũng được, bất quá, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái này Hàn Nhạc Nhạc thân phận, hắn đối với thành phố thanh lãng nơi đây không quen, cái này Hàn Nhạc Nhạc có lẽ có thể lợi dụng một chút. Chương 71, trộm mộ đội ngũ. Ngài nói, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Hàn Nhạc Nhạc bây giờ đặc biệt sợ, hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt nhìn như bình thường, lại như thế có thể đánh là nhân vật hung ác. Ta cho ngươi một cái mã số, ngươi đánh tới, liền nói ngươi muốn gia nhập bọn họ. Lưu Kiệt yêu cầu, để cho Hàn Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, gia nhập cái gì? Đội thám hiểm đi cánh đồng hoang vu bên trong. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt xoạt một chút liền liếc, đi cánh đồng hoang đội thám hiểm. Đại ca, người chơi ta ư? Vậy quá nguy hiểm. Lưu Kiệt trợn trợn mắt nhìn Hàn Nhạc Nhạc một cái, ta để cho ngươi đánh ngươi đánh liền. Đừng nói nhảm. Bị Lưu Kiệt như thế đạp một cái, Hàn Nhạc Nhạc có kinh sợ, không thể làm gì khác hơn là đánh tới. Cái đó đội thám hiểm là toàn bộ nước các nơi một ít thám hiểm người yêu thích, tạo thành đội ngũ, cùng nhau đi cánh đồng hoang vu chỗ sâu thám hiểm. Người bình thường muốn gia nhập, có thể sẽ tương đối phiền toái, nhưng là có hàn nhạc nhạc người thiếu gia này thân phận, tự nhiên dễ nói chuyện, bên kia rất nhanh liền đáp ứng. Đại ca, sự việc đã giải quyết, ta có thể đi được chưa? Ừ, cứ đi. Lưu Kiệt trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, lên giường ngủ, tiến vào trong cánh đồng hoang vu, tràn đầy không biết tính, quả thật có có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, Lưu Kiệt phải dưỡng hảo tinh thần. Húng chi, Lưu Kiệt là muốn đi tìm thành hỏa phượng. Căn cứ tiệm đồ cổ lão bản hướng hùng theo như lời, đó là một tòa tử thành, đi tìm người, cũng không có sống lại, không biết kết quả sẽ có cái gì nguy hiểm phát sinh. Hôm sau, Lưu Kiệt ở địa điểm ước định, và đội thám hiểm hiệp. Mấy chiếc xe SCUV ngừng ở bên lề đường, một cái mang mũ lưỡi chai người phụ nữ từ trên xe nhảy xuống, người phụ nữ này ghi một cái sạch sẽ gọn gàng đuôi ngựa. Nàng vóc người rất cao chọn lên người mặc vào một kiện quân màu xanh lá cây tay ngắn, đối với to lớn bị hoàn mỹ phơi bày ra. Thân dưới mặc trước một cái quần bó sát, có một song tu dài mảnh khảnh lớn chân dài. Mặt nàng lên không có bất kỳ trang điểm, lại hết sức xinh đẹp, chán ở giữa có chút anh khí, là một cái không thể có nhiều người cực đẹp. Nàng mỉm cười hướng Lưu Kiệt nói, ngươi tốt, ta là đội thám hiểm đội trưởng, Lô Tư Dĩnh. Ta là Lưu Kiệt. Hai người bắt tay một cái. Lô Tư Dĩnh tay không có vậy tay của nữ sinh như vậy mềm non, ngược lại có chút xù xì. Lưu Kiệt cũng không nghĩ nhiều, đi theo Lô Tư Dĩnh lên xe. Xe lái ra khỏi thành phố Thanh Lãng, hướng trong cánh đồng hoang vu vội vã đi. Trên xe những người khác, từng cái và Lô Tư Dĩnh là cùng một loại phong cách, bọn họ không giống như là thông thường đô thị người, mỗi một người đều rất giàu kinh nghiệm, rất có tổ chức tính, hơn nữa nói cũng không nhiều. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ, sẽ dùng mã giờ quét một chút Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh, 23 tuổi, trộm mộ đoàn đội thành viên, kỹ năng, đánh cận chiến, phá giải phong thủy. Lô Tư Dĩnh tư liệu, để cho Lưu Kiệt nhỏ hơi kinh ngạc. Nàng lại là một cái trộm mộ người. Nàng thành tựu cái này mạo hiểm đội đội trưởng, vậy cũng thì đồng nghĩa với, cái này toàn bộ mạo hiểm đội, đều là trộm mộ người. Hoặc là nói, đây căn bản cũng không phải là mạo hiểm đội, mà là một cái trộm mộ đội. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua trên xe những người khác, dùng mã cờ giờ cũng quét một lần, quả nhiên, đều là trộm mộ đoàn đội thành viên. Chẳng lẽ nói, những người này, đều là hướng thành hỏa phượng đi. Lưu Kiệt trong lòng có chút hiểu lầm. Xe ở trong cánh đồng hoang vu chạy nửa ngày thời gian, đã đi tới mấy trăm cây số. Bây giờ đã tiến vào cánh đồng hoang vu chỗ sâu, bốn phía là vừa nhìn vô tận sa mạc, vắng lặng vô ngần, không có người ở. Lưu tiên sinh, trước mặt tòa kia núi hoang, chính là của chúng ta mục đích. Lô tư dĩnh đột nhiên mở miệng nói. Lưu kiệt xuyên thấu qua cửa kính xe, hướng trước mặt nhìn lại. Quả nhiên, có một ngọn núi lớn nằm lê lết ở bọn họ phía trước, núi non chập trùng chạy dài, tiên tính dị thường cho người một loại cảm giác thần bí. Xe ở núi hoang phía dưới ngừng lại, đi về trước nữa mở, liền đều là vách đá thẳng đứng. Mạo hiểm đội người cũng có túi leo núi xuống xe, Lưu Kiệt vậy đi theo đội ngũ chính giữa xuống xe. Lô Tư Dinh đứng ở đội ngũ trước nhất nói: chúng ta lập tức phải tiến vào núi hoang, mọi người cũng chú ý an toàn. Một nhóm mười mấy người bắt đầu hướng trên núi hoang mà leo. Chẳng biết tại sao, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Hắn phát hiện. Cái này mạo hiểm trong đội, từ cái khác trên xe xuống người, có một ít cũng không phải là trộm mộ người, mà là chân tránh người mạo hiểm. Lô tư dĩnh trộm mộ đội ngũ, tính luôn lô tư dĩnh ở bên trong, tổng cộng có 10 người. Bọn họ 10 cái thể lực của con người cũng dị thường tốt, ở trên núi hoang leo, rất nhanh liền bỏ rơi thông thường các người mạo hiểm. Nếu mọi người tốc độ không giống nhau, vậy chúng ta liền chia hai đội đi thôi, thể lực tốt, có thể theo kịp ta, liền cùng đi. Mà những cái kia thể lực tốt, cũng chính là trộm mộ đội ngũ người, bọn họ ngoài mặt giả vờ được người bình thường, nhưng cùng nhau rời đi. Lưu Kiệt thì phối hợp đang bình thường người mạo hiểm trong đội ngũ, thừa dịp người khác không chú ý, Lưu Kiệt một người thoát khỏi đội ngũ, hướng trộm mộ đội ngũ rời đi phương hướng đuổi theo. Rời đi đội ngũ sau đó, Lưu Kiệt thì không che giấu nữa mình thể lực, thật nhanh ở trên núi hoang leo đứng lên, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp trộm mộ đội ngũ. Hắn có loại dự cảm, cái này lấy mạo hiểm đội làm tên nghĩa thần bí trộm mộ đội ngũ. Rất có thể cũng là đi tìm một chút thành hòa phượng, có lẽ đi theo những người này, liền có thể tìm được thành hòa phượng chỗ. Lưu Kiệt xa xa đi theo trộm mộ đội ngũ, ước chừng một tiếng sau đó, bọn họ đã tới núi hoang núi sâu chính giữa. Trộm mộ đội ngũ ngừng lại, Lưu Kiệt cũng dừng lại. Chẳng biết lúc nào, lô tư Dĩnh trong tay nhiều hơn một cái la bàn, nàng cầm la bàn không ngừng ra dấu, cuối cùng hướng nàng mặt đất dưới chân chỉ chỉ. Trộm mộ trong đội ngũ, lập tức có người cầm ra cái sẻng, trên đất bắt đầu đào lỗ. Lưu Kiệt ngược lại là xem qua một ít trộm mộ tiểu thuyết, hắn biết những người này đang làm gì vậy. Lưu Kiệt xem qua lô tư dĩnh số liệu, nàng, kỹ năng là phá giải phong thủy, Lưu Kiệt xem không hiểu phong thủy của nơi này. Nhưng là nếu lô tư dĩnh chỉ một cái địa điểm, để cho trộm mộ đội ngũ người đào xuống, nhất định chính là đang đánh hang động trộm, thông qua hang động trộm, tiến vào trong cổ mộ. Những người này là chuyên nghiệp trộm mộ người, hang động trộm đánh rất mau, không tới 2 tiếng, hang động trộm liền đào rất sâu. Mà Lưu Kiệt chính là ở phía xa một hòn đá phía sau lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì, trộm mộ đội ngũ những người đó cũng kích động, rồi rít xuống hang động trộm, trên mặt đất đã một người cũng không còn. Lưu Kiệt vội vàng đi theo lên, hắn đi tới hang động trộm bên cạnh, hướng phía dưới nhìn. Cái này hang động trộm ít nhất đánh có 3m sâu, phía dưới là đen nhánh một mảnh, tựa hồ không gian rất lớn, rất có thể là đào được cổ mộ ngay giữa. Lưu Kiệt do dự một chút, hướng hang động trộm phía dưới nhảy xuống. Chương 72: Thành Hỏa Phượng Di Tích. Phốp thông. Lưu Kiệt chân dậm ở kiên cố trên mặt đất, đợi hắn thích thượng hang động trộm dưới bóng tối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang thân ở một cái đường lót gạch trong. Cái này đường lót gạch rất hiệp dài, trên dưới chừng cũng bày khắp tấm đá xanh, căn cứ Lưu Kiệt thấy qua một ít trộm mộ tiểu thuyết, vậy mà nói, có loại này kích thước đường lót gạch của mộ, tuyệt đối là một cái lớn mộ. Trộm mộ trong tiểu thuyết, ở như vậy trong cổ mộ, thường thường sẽ có các loại đáng sợ quái vật. Nhưng nơi này là thực tế, Lưu Kiệt biết, sẽ không có những quái vật kia xuất hiện, nhưng là, như vậy mộ huyệt lớn, vẫn sẽ có nguy hiểm trùng trùng cơ quan. Bất quá, Lưu Kiệt có mác gờ giờ năng lực trong người, đi ở loại địa phương này, bất kỳ cơ quan nào cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn. Đối với người khác cần phải cẩn thận, mà đối với Lưu Kiệt mà nói, chính là như dâm trên đất bằng. Lưu Kiệt duy nhất cần phải cẩn thận, chính là lô tư dĩnh cái đó trộm mộ đội ngũ người, cũng không ai biết. Cái này trộm mộ đội ngũ người kết quả là thật là xấu xa, hơn nữa xem bọn họ hình dáng, mỗi một người đều có mình năng lực, phần lớn người cũng biết kỹ xảo cần chiến. Lưu Kiệt quét một chút điều này đường lót gạch mã quật giờ. Thành Hóa Phượng di tích cao tầng đường lót gạch, nguy hiểm cấp bậc, một ngôi sao, chiều dài 500m, chất liệu, tấm đá xanh. Thấy điều này đường lót gạch tin tức tương quan, Lưu Kiệt không khỏi được kinh hãi, nơi này chính là Thành Hóa Phượng di tích sao? Không nghĩ tới Lô Tư dính cái này trộm mộ đội ngũ liên la hướng về phía thành hỏa phượng tới. Đồng thời, Lưu Kiệt vậy kinh ngạc tại thành hỏa phượng quy mô, khó có thể tưởng tượng, xây cất thành hỏa phượng người, là như thế nào ở dưới đất, xây cất ra một tòa thành trì tới, cổ nhân kiến trúc trình độ, thật sự có như thế cao sao. Chỉ là một cái đường lót gạch, thì có 500 m mờ dài, vậy nếu là phía dưới khu vực nằm cốt, sẽ là khổng lồ như vậy. Từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn tin chiến thuật, Lưu Kiệt hướng đường lót gạch chỗ sâu đi tới. Cái này đường lót gạch không biết đã tồn tại đã bao nhiêu năm, hiện đầy bụi bặm có thể một trùm đập gây dấu chân, là lô tư dĩnh tiểu đội lưu lại. Rất nhanh, Lưu Kiệt đi tới đường lót gạch cuối, ở chỗ này, hắn phát hiện một cổ thi thể, người này là lô tư dĩnh tiểu đội người, trên thi thể, cắm hai cây to lớn tên, thuật nhìn là chúng cơ quan. Lưu Kiệt mặc niệm một tiếng, tiếp tục đi về phía trước đi. Cuối dũng đạo, là đi thông trường hai phương hướng thang lầu, thang lầu phía dưới đen thui một mảnh, âm u không khỏi có chút đáng sợ. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, đi theo dấu chân phương hướng, hướng bên trái thang lầu đi xuống. Cái này thang lầu đi xuống là một cái ngôi mộ, ngôi mộ ở giữa đặt một cái quan tài. Cái này làm cho Lưu Kiệt ngay tức thì khẩn trương, quan tài cũng không phải là thứ tốt gì. Lưu Kiệt vội vàng hướng quan tài túi đầu một cái, vòng qua quan tài, ở quan tài phía sau có một cái cửa nhỏ, thông hướng những địa phương khác. Lưu Kiệt trong lòng có chút kỳ quái, những người này không phải tên trộm mộ sao? Thấy quan tài tại sao không ra quan cầm bảo bối? Chẳng lẽ nói, mục đích của những người này cũng không phải là vì lấy trộm tài bảo, mà là những thứ khác cái gì? Mang những nghi vấn này, Lưu Kiệt bước vào quan tài phía sau cái đó cửa nhỏ chính giữa. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt trước mắt đột nhiên sáng lên một hồi ánh sáng mạnh, hắn ánh mắt thích hướng bốn phía so với là bóng tối hoàn cảnh, bị bất thình lình ánh sáng mạnh chiếu một cái, căn bản không chịu nổi, thiếu chút nữa thì ngắn ngủi mù. Không cho phép đúc ních, giơ tay lên. Lưu Kiệt nghe được Lô Tư Dĩnh thanh âm, cùng với bóc cỏ thanh âm, những người này trên người có súng. Lưu Kiệt ý thức được, mới vừa Lô Tư Dĩnh liền tránh ở trong bóng tối, khoảng chừng hắn mấy mét ra, khoảng cách này, coi như là hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng né tránh viên đạn. Cho nên, Lưu Kiệt chỉ đàng hoàng giơ hai tay lên. Lô Tư Dĩnh tắt đi đèn tin, Lưu Kiệt ánh mắt từ từ khôi phục, hắn thấy, đúng tiểu đội người, cũng mai phục ở cái này tiểu phía sau cửa. Người theo dõi thủ pháp quá thô tháo. Chúng ta đều là chuyên nghiệp, sớm liền nghe được chân ngươi bước tiếng. Lô Tư Dĩnh xít tới gần, đem súng để ở Lưu Kiệt trên ngực. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, được rồi, xem ra ta vẫn là quá trẻ tuổi. Lô Tư Dĩnh nghiêng đầu một cái nói, nói một chút đi, ngươi kết quả là người nào? Tại sao phải đi theo chúng ta? Bị Lô Tư Dĩnh súng lục chỉ, Lưu Kiệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói, ta chẳng qua là một người bình thường, nhưng ta từ một ít địa phương, nghe nói đến thành hỏa phượng truyền thuyết. Mang lòng hiếu kỳ, ta muốn đến Nam Bộ Biên Thủy tới xem xem, mới vừa các người hất ra thông thường người mạo hiểm, ta liền theo sau. Các người xem đứng lên cũng không phải người bình thường chứ. Lô Tư Dinh nghe vậy kinh ngạc một chút, Trung Quốc cảnh bên trong, quả thật có số ít gia tộc cổ xưa, vẫn ghi lại có một ít liên quan tới thành hỏa phượng truyền thuyết, không nghĩ tới, lại bị tiết lộ. Bất quá, ngươi nói ngươi là người bình thường, ngươi cảm thấy ta có tin hay không. Lưu Kiệt vậy buông lòng một ít, bây giờ nhìn lại. Lô Tư Dinh đám người này vẫn có thể câu thông, không phải động một chút là giết người diệt khẩu hạng người. Tìm tôi hắn túi. Lô Tư Dinh hướng đội viên chỉ huy một tiếng, lập tức có hai người đi tới, đem Lưu Kiệt Ba Lô cầm xuống, lật tìm. Đột nhiên, cái này hai người sướng sốt, đây là Phượng Hoàng Nhiếp Bàn Ngọc. Nghe được thanh âm của hai người này, phía sau Lô Tư Dinh vậy sợ hết hồn, Phượng Hoàng Nhiếp Bàn Ngọc. Nàng nhìn về phía Lưu Kiệt, ngươi tại sao có thể có Phượng Hoàng Nhiếp Bàn Ngọc? Lưu Kiệt mẩn người. Tựa hồ đám người này biết một ít gì, nhưng hắn bây giờ còn bị họng súng chỉ, không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói, chẳng qua là ta cơ duyên xảo hợp có được thôi, những thứ khác ta cũng không biết. Lô Tư Dĩnh có chút khó tin nhìn Lưu Kiệt một cái, lại hướng vậy hai cái đội viên nói, mau, đem Phượng Hoàng Nhiết Bàn Ngọc lấy tới ta xem xem. Hai người kia đem hợp lại tụm lại Phượng Hoàng Nhiết Bàn Ngọc cầm tới, Lô Tư Dĩnh nhận lấy cẩn thận kiểm tra một chút sau đó, sắc mặt nhất thời kích động, thậm chí hốc mắt đỏ. Là thật. Đây là Thật Phượng Hoàng Miết Bàn Ngọc. Các tộc nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được cầm hoàn thành Phượng Hoàng Miết Bàn Ngọc người. Lô Tư Dĩnh Thanh em run rẩy không ngừng, để cho Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Các người còn nhớ các đời trước đã nói sao? Đời sau cầm nguyên vẹn Phượng Hoàng Miết Bàn Ngọc người lúc xuất hiện, người này đem dẫn chúng ta tộc nhân tái hiện Hỏa Phượng tộc huy hoàng, chúng ta muốn phụng người này làm chủ. Vừa nói, Lô Tư Dĩnh quỳ một chân trên đất, hai tay nâng Phượng Hoàng Miết Bàn Ngọc, hướng Lưu Kiệt nói, ngươi chính là chúng ta Hỏa Phượng tộc một đời mới tộc trưởng. Tộc trưởng. Tiểu đội những người còn lại toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, hướng Lưu Kiệt hành đại lễ. Cái này làm cho Lưu Kiệt hoàn toàn mơ hồ. Gì nha? Cái gì Hỏa Phượng tộc? Cái tộc gì dài? Lưu Kiệt một mặt mờ mịt nhìn mọi người. Ai nha, các người mau đứng lên nói chuyện, ta có thể không chịu nổi các người đại lễ như vậy, ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lô Tư rịnh các người đứng lên, nàng hướng Lưu Kiệt nói, "Tộc trưởng, xem ra ngươi đối với tộc ta lịch sử cũng không biết chuyện." Vậy hãy để cho ta cho ngươi nói một chút đi. Chương 73, ngươi, đầu góc có bệnh. 3.000 năm trước, chiến loạn thời kỳ. Một đám dân tị nạn chạy trốn tới nam bộ vùng sát biên giới. truyền thuyết, bọn họ lấy được thần điểu hỏa phượng che chở, liền ở nam bộ vùng sát biên giới dưng bước, thành lập thành hỏa phượng, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Thần điểu hỏa phượng nhảy vút thiên đi, thành hỏa phượng mọi người lại không có tách ra, mà là tự xưng là hỏa phượng tộc, hơn nữa lưu lại hỏa phượng đồ đằng, thành tiểu tộc nhân tín ngưỡng. Hỏa Phượng tộc ở Nam Bộ Biên Thủy, giống như là thế ngoại đảo nguyên như nhau quá bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt. Loại này cuộc sống yên tĩnh duy trì mấy trăm năm liền bị đánh vỡ, chiến hỏa lại lần nữa tràn ngập đến Nam Bộ Biên Thủy, Hỏa Phượng tộc bởi vì không có võ lực, gặp phải tắm máu, chỉ để lại một nhóm nhỏ Hỏa Phượng tộc nhân kiên cường còn sống sót, bọn họ chạy trốn đến thế giới các nơi. Mà năm đó người xâm lược, vậy đã sớm ở trong sông dài lịch sử diệt vong. Trả thù, đã không thể nào, Hỏa Phượng tộc nhân duy nhất phải làm chính là thông qua mình cố gắng đem tộc quần dần dần khôi phục lớn mạnh cái này chính là hỏa phượng tộc truyền thuyết còn như rốt cuộc có phải hay không thật sự có cái loại đó thần địa hỏa phượng đã không thể nào kiểm chứng căn cứ hỏa phượng tộc hậu nhân suy đoán có thể là năm đó hỏa phượng tộc nhân gặp một loại nguyện ý thân cận loài người lớn loài chim giống như cá heo như nhau ở hỏa phượng dưới sự giúp đỡ hỏa phượng tộc cắm dễ xuống phượng hoang miết ban ngọc là hỏa phượng tộc tín vật hơn nữa năm đó hỏa phượng tộc tổ tiên lưu lại lời đồn đại đời sau có tín vật người chính là hỏa phượng tộc tộc trưởng. còn như dẫn hỏa phượng tộc phục hưng chuyện này rất có thể vậy chỉ là một tâm lý ám chỉ, cũng không phải thật có cái gọi là dự đoán tương lai huyền thuật. tóm lại, lưu kiệt dưới cơ duyên xảo hợp lấy được phượng hoàng niết bàn ngọc, bây giờ trở thành hỏa phượng tộc tộc trưởng. nghe xong lô tư dĩnh nói câu chuyện, lưu kiệt cảm giác trong lòng có chút nặng nề. năm đó hỏa phượng tộc hoàn toàn chính là vô tội, lại bị máu người dạt, đây đúng là một cái đáng đồng tình dân tộc, có thể kiên trì đến hiện thế. Thật sự là không dễ dàng. Lưu Kiệt vậy động lòng chắc ẩn, quyết định trợ giúp Hỏa Phượng tộc. Còn như nơi này thành Hỏa Phượng cổ mộ, thật ra thì chính là Hỏa Phượng tộc hậu nhân, trải qua rất nhiều năm thời gian, từ từ xây cất, dùng tới lễ truy điệu tổ tiên. Lô Tư dĩnh các nàng sở dĩ che giấu thân phận tới, chủ yếu là không muốn đem dân tộc này đau đớn ở Tuyên Dương ra ngoài, chỉ muốn yên lặng lưu ở đáy lòng, dần dần truyền thừa tiếp. Mà bọn họ mục đích tới nơi này, vậy chỉ là vì lễ truy điệu tổ tiên mà thôi. Bây giờ, hết thệ cũng chân tướng rõ ràng. Toàn bộ trong mộ thất bầu không khí lại nữa như vậy âm u, Lưu Kiệt liên tưởng đến mình Mẫu thân để lại cho mình đất chiếc vòng bạc, phía trên liền từng có một cái hỏa phượng đồ đằng, có lẽ mình Mẫu thân chính là tán rơi vào thế giới các nơi hỏa phượng tộc một người trong. Mà Lưu Kiệt mình rất có thể cũng là hỏa phượng tộc hậu nhân, chẳng qua là hỏa phượng tộc truyền thừa đứt đoạn, Lưu Kiệt cũng không biết hỏa phượng tộc tồn tại. Mọi người ngồi ở ngôi mộ chính giữa, trầm mặc, bọn họ cũng hồi tưởng chủng tộc đau đớn. Trầm mặc hồi lâu, Lưu Kiệt mở miệng nói, hỏa phượng tộc bây giờ tổng cộng lại có bao nhiêu người. Lô Tư Dĩnh lắc đầu nói, không biết, tán lạc tại thế giới các nơi, có lẽ có ít người truyền thừa đã đứt đoạn, căn bản cũng không biết hỏa phượng tộc tồn tại. Chúng ta cái này chi đội ngũ, có lẽ là sau cùng truyền thừa. Chúng ta xử lý đồ cầu nghệ, sinh hoạt coi như không tệ. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua cái này mười mấy người, mở miệng nói, được rồi, nếu ta lấy được phượng hoàng miết bà Ngọc, như vậy. Chấn hương hỏa phượng tộc nhiệm vụ liền rơi vào trên người ta, các người sau này cũng đi theo ta, ta mở ra một cái đồ cổ công ty mậu dịch, các người cũng tới ta công ty làm việc đi, ta sẽ không bạc đãi các người. Lô Tư Dĩnh nghe vậy trước mắt sáng lên, quả thật, ở hiện thế, chúng ta đã không thể nào ở trốn cũ lần nữa xây lên thành hỏa phượng, nhưng là, chúng ta có thể dùng hiện thế phương thức, tới dung nhập vào cái thế giới này. Sau đó, Lưu Kiệt đi theo Lô Tư Dĩnh bọn họ, tiếp tục hướng của mỗi chỗ sâu đi tới. Bởi vì truyền thừa đứt đoạn, Bọn họ thậm chí đã không thể rõ ràng nhớ trong cổ mộ có những cơ quan, trước Lưu Kiệt nhìn thấy bộ kia thi thể, chính là vô tình đạp trúng cơ quan mà chết. Lần này, Lưu Kiệt đi ở phía trước đội ngũ, dọc theo đường đi chỉ ra tất cả cơ quan. Cái này làm cho Lô Tư Dĩnh có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng là xử lý đồ cổ nghề nghiệp, đối với mộ huyệt, cũng có một ít nghiên cứu, nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ đối với mộ huyệt nghiên cứu, hoàn toàn bị Lưu Kiệt treo đánh. Lô Tư Dĩnh mang tò mò hỏi một chút Lưu Kiệt tại sao đối với mộ huyệt như vậy rõ ràng, Lưu Kiệt cười nói, làm cho đùa, ta nói cho các người, ta mở đồ cổ công ty mậu dịch, có thể dù sao cũng cấp bậc, ta đối với khắp cả đồ cổ nghề nghiệp nghiên cứu, có thể nói là trong nghề đứng đầu, cho nên nói, các người sau này đi theo ta, cũng có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ chấn hương hỏa phượng tộc. Lô Tư Dĩnh bọn họ vốn chỉ là bởi vì Lưu Kiệt trên người có phượng Hoàng Niết bàn Ngọc, nhận hắn là tộc trưởng nhưng là khi bọn hắn hiểu được Lưu Kiệt sau đó mới biết Lưu Kiệt như vậy ưu tú không khỏi cũng đều đối với Lưu Kiệt tâm phục khẩu phục nửa giờ sau đó bọn họ đi tới mộ huyệt vị trí trung tâm nơi này đứng sừng sững cái này một tòa thành mô hình nhỏ ao nhưng cho dù là cỡ nhỏ thành trì muốn ở dưới đất mở ra to lớn như vậy một mảnh không gian cũng là khó có thể tưởng tượng công lao vĩ đại Lô Tư Dinh nói nghe nói cái này tòa mô hình nhỏ cổ thành ao chính là Thành Hoa Phượng lúc ban đầu dáng vẻ chúng ta tổ tiên ở chỗ này là hỏa phượng tộc nghìn năm truyền thừa kéo ra mở màn loài người ở toàn bộ lịch sử trước mặt luôn là lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé nhìn tòa thành trì này lưu kiệt trong lòng cảm thấy kính nghệ, và lô tư dĩnh bọn họ cùng nhau tế bái tòa thành trì này tế bái sau khi hoàn thành bọn họ rời đi thành hỏa phượng của mộ trở lại trên núi hoang bọn họ và những cái kia phổ thông người mạo hiểm hiệp. những cái kia thông thường người mạo hiểm ở trên núi hoang đánh một ít tấm ảnh phát lên trang mở ít sắp xếp một đám ép Vậy coi như là hoàn thành lần này mạo hiểm. Đoàn xe lái về thành phố Thanh Lãng chính giữa. Lưu Kiệt để cho lô tư dĩnh bọn họ ở thành phố Thanh Lãng khách sạn ở. Sau đó Lưu Kiệt giúp mỗi người bọn họ đã đặt rồi vé máy bay, chuẩn bị mang bọn họ hồi thành phố Minh Hải. Những người này đều là xử lý đồ cầu nghề nghiệp. Lưu Kiệt công ty mới vừa thành lập, đang cần nếu như vậy một nhóm có phong phú công tác kinh nghiệm, lại đặc biệt người trung thành. Hôm sau, Lưu Kiệt thu thập thi lễ, mang lô tư dĩnh một đội người chuẩn bị trở về thành phố Minh Hải, bọn họ ở khách sạn dưới lầu hiệp. Ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, lại xuất hiện một đám người ngăn cản bọn họ. Lưu Kiệt nhìn một cái, ở trong đám người phát hiện một bóng người quen thuộc, lại là cái đó Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc đi tới trước, mang trên mặt vẻ phét lối. Ta đã tra rõ ngươi thân phận, một cái thành phố Minh Hải người ngoài, lại dám ở chúng ta thành phố Thanh Lãng ngang ngược, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Lưu Kiệt có chút dở khóc dở cười nhìn Hàn Nhạc Nhạc nói, ngươi đầu hốc có bệnh. Chương 74, hèn nhát. Cái này hàn nhạc nhạc, lưu kiệt lần trước đã dạy dô hắn dừng lại. Không nghĩ tới, hắn bây giờ mang càng nhiều người hơn tới, lại vẫn muốn muốn trả thù. Hàn nhạc nhạc cả giận nói, lần trước ta khuất phục tại ngươi, chẳng qua là chậm quân kế. Lần này, ta xem ngươi làm sao theo ta đấu. Vừa nói, hàn nhạc nhạc chỉ chỉ sau lưng hắn một đám người, ước chừng cũng 50 người cơ đó, toàn bộ đều là thân thể cường tráng người đàn ông và ỡ. So hắn lần trước tìm tới muốn muốn giao huấn Lưu Kiệt mấy tên côn đồ không biết mạnh nhiều ít. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, hướng lô tư dinh nói, một ít cá tạp mà thôi, giao cho các ngươi. Vừa nói, Lưu Kiệt nếu không có người ngoài hướng phía trước đi tới. Hàn nhạc nhạc có chút sững sốt, ngươi làm gì? Muốn chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Lưu Kiệt căn bản cũng không có đem hàn nhạc nhạc coi vào đâu, tiếp tục đi về phía trước đi. Mẹ kiếp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, làm hán. Một đám người to con lập tức hướng Lưu Kiệt vọt tới, nhưng mà, lô tư dĩnh bọn họ một đội người há là ăn chay. Ở hỏa phượng tộc trải qua đã từng là đau đớn sau đó, hỏa phượng tộc các tộc nhân, sớm liền bắt đầu học tập đánh cận chiến, từng cái võ lực trị giá cũng rất cao. T.E.G.U.I.N.V.N. Những tráng hán này mặc dù mạnh hơn người bình thường, nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp. Hai bên ngay tức thì bắt đầu đại hỗn chiến. Lưu Kiệt cứ như vậy đi ở hỗn chiến trong đám người. Cây bản không có người có thể đến gần hắn, muốn tới đánh hắn, đều bị lô tư dĩnh một đội người ngăn cản. Lưu Kiệt trôi đi qua, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, lô tư dĩnh một đội này người, đánh được cái này mấy chục người to con cây bản không có sức đánh trả. Hàn nhạc nhạc giống giận, mình hướng Lưu Kiệt vọt tới, nhưng mà, Lưu Kiệt chẳng qua là trận mắt nhìn hắn một cái, hắn hai chân liền mềm nút, hắn có thể không có quên, Lưu Kiệt ung dung thả vào hết mấy côn đồ cái loại đó thân thủ, hắn một cái chơi bởi quá độ thiếu gia nhà giàu. Làm sao dám theo Lưu Kiệt chính diện đối với? Lưu Kiệt khinh miệt cười lạnh một tiếng, hẻn nhát. Dứt lời, Lưu Kiệt đoàn người liền nên ngang mà đi, Lưu lại hàn nhạc nhạc một đám người trên đất kêu rên. Chân chính đại lao chính là cái này dáng vẻ, căn bản cũng không cần tự mình ra tay, tự nhiên có người giúp hắn giải quyết phiền toái, một cái ánh mắt là có thể để cho người sợ đến chân mềm. Cơ mơ nở. Lưu Kiệt ngươi cho ta chờ, coi như ngươi trốn về thành phố Minh Hải, chúng ta hàn gia cũng biết đổi tới. Đối với các người tiến hành buôn bán đả kích Ngươi không phải là một cái phá đồ cổ công ty sao Đến lúc đó Ta phải đem ngươi đúng đến phá sản Hàng nhạc nhạc gầm thét ở sau lưng truyền tới Lưu Kiệt quay đầu liếc mắt một cái À Phải không Ta đối với thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ vậy thật cảm thấy hứng thú Không cần các người đi thành phố Minh Hải Muốn không được bao lâu Ta thì biết tiến quân thành phố Thanh Lãng Từng chiếc một xe SUV bùng hùng phát động Hướng sân bay đi Rất nhanh Một chiếc lớn máy bay chở hành khách ở thành phố Thanh Lãng sân bay cất cánh, hướng thành phố Minh Hải đi. Ngồi tại máy bay bên cửa sổ, nhìn dưới chân thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia dạ tâm. Thành phố Thanh Lãng đến gần Nam Bộ Biên Thủy, Nam Bộ Biên Thủy trong cánh đồng hoang vu, bao phủ nồng đậm lịch sử không khí, nơi này đồ cổ nghề, hẳn là toàn bộ hoa hạ phát triển nhất thịnh vượng một chỗ. Lưu Kiệt công ty, muốn từ thị trường đồ cổ vào tay, nơi này đúng là khu vực giao tranh. Lưu Kiệt tin tưởng, tương lai không lâu Hắn nhất định còn biết trở lại thành phố Thanh lãng. Mấy giờ sau đó, máy bay đáp xuống phòn hoa thành phố Minh Hải sân bay. Lưu Kiệt mang lô tư dĩnh đoàn người xuống máy bay, vừa đi ra khỏi sân bay phòng khách, Lưu Kiệt liền thấy hai cái người đẹp. Một người vóc dáng bút lửa, tràn đầy biết tính đẹp, cả người tản ra quyến rũ hơi thở. Một cái khác khí chất mát mẽ, thanh xuân lung linh. Cái này hai cái người đẹp chính là Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết hai người. Các nàng tự mình tới là Lưu Kiệt nhận điện thoại. Lưu Kiệt mang mỉm cười. Đi lên và hai người chào hỏi, hai người thấy Lưu Kiệt sau lưng còn đi theo mười mấy người, không khỏi đều ngẩn ra. Đặc biệt cái này hai cái người đẹp, phát hiện Lưu Kiệt sau lưng, còn có một cái xinh đẹp chút nào không thua gì bọn họ hai người lô tư dĩnh, trong mắt không khỏi cũng toát ra được ý. Lưu Kiệt lúng túng cười một tiếng, giải thích, bọn họ là ta từ thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ đào được người, sau này sẽ là nhân viên của công ty chúng ta. Ta lần này đi thành phố Thanh Lãng, có thể không chỉ là đi du ngoạn. Vừa nói, Lưu Kiệt lại hướng lô tư dĩnh một đội người nói, nàng là công ty chúng ta trên mặt nổi ông chủ lớn, các người sau này nghe nàng là được. Ừm, bọn họ miệng đồng thanh đáp. Cái trận này chiến đấu để cho Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết giật nảy mình. Tần Hồng Ngọc kéo Lưu Kiệt nói, ngươi từ đâu tìm tới như thế một đám người, nhìn như đều rất phục tùng ngươi dáng vẻ. Lưu Kiệt đắc ý cười một tiếng, ta gánh người, dĩ nhiên đều là trung thành cảnh cảnh, có bọn họ phụ tá ngươi, công ty chúng ta nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Đi, lên xe đi, đi công ty. Ngồi trên xe, Tân Hồng Ngọc hướng Lưu Kiệt hồi báo công ty một ít tình trạng gần đây. Nàng tìm người đem từ tú tú nhà cửa tiệm sửa sang lần nữa liền một chút, cũng đem cách vách mấy cửa mặt vậy cũng mua, tiến hành xây dựng thêm, đem mấy cái cửa tiệm thống nhất, đặt tên là Ngọc Kiệt đồ cổ. Hiện nay, Ngọc Kiệt đồ cổ đã là thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ lên, lớn nhất một nhà tiệm đồ cổ cửa hàng, hơn nữa đi qua tinh xảo sửa sang sau đó, vô cùng có mặt bài, cấp bậc rất cao hơn nữa đưa vào nhiều tiền vốn tiến hành một ít quảng cáo tuyên truyền Ngọc Kiệt đồ cổ danh tiếng vang xa cửa tiệm hấp dẫn rất nhiều chú ý mấy ngày nay Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ bên trong đầy ấp cả người thị trường đồ cổ nhưng cửa tiệm khác cũng ngay tức thì vắng lạnh không thiếu công ty thu mua một ít đồ cổ cũng đã chính thức bày bỏ vào Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ bên trong bán công ty bắt đầu lời bởi vì công ty Ngọc Kiệt có người không ra mạnh thu mua được đồ cổ giá cả đều là tương đối thấp thậm chí có rất nhiều đồ cổ Là mang theo kiểm lậu thành phần. Lấy thêm đến trong tiệm lấy giá thị trường đi bán, lời còn là rất cao. Lưu Kiệt nhìn một ít Ngọc Kiệt đồ cổ cửa tiệm tài báo, ngắn ngủn mấy ngày, tiền lời đã đạt đến hơn 2 triệu. Không ra ở công ty Ngọc Kiệt đầu tư 50 triệu, trước mắt đã tốn ra hơn 40 triệu, nhưng là dựa theo cái này doanh thu tình huống tới xem, đại khái 2-3 tháng thời gian, tiệm đồ cổ là có thể hồi vốn. Đồ cổ thật thể tiệm lái là cũng không tệ lắm, nhưng là hình thức vẫn là quá đơn độc có còn hay không những thứ khác hạng mục đề án, Lưu Kiệt hướng Tần Hồng Ngọc hỏi. Tần Hồng Ngọc lập tức nói, công ty hội nghị thường lệ lên, quả thật nhận được một ít hạng mục đề án, bất quá, có có thể được tính không nhiều. Nhìn trước mắt, đáng tin nhất một cái chính là chúng ta cũng có thể cử hành hội đấu giá. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hội đấu giá quả thật không tệ, hắn trước và Từ Sương Linh cùng đi đã tham gia hội đấu giá, đã thấy được hội đấu giá lời. Lưu Kiệt không khỏi hỏi, vậy thì mở một buổi đấu giá chứ? Tần Hồng Ngọc do dự một chút. Nói, hội đấu giá đúng là một cái tốt đề án, nhưng vẫn không có thực hiện, bởi vì có người muốn đối phó chúng ta, cố ý ở ngăn trở. Trưng 75, hoan ra hẹp lộ. Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn ở thành phố Minh Hải treo chọc không ít người, nhưng những người đó toàn bộ đều là tự tìm. Ví dụ như Đàm Hâm, lại ví dụ như Tống Hạc Vinh, cái nào, không phải bọn họ sai. Nhưng là, bọn họ nhưng dựa vào mình thân phận, muốn phải đối phó Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trong ánh mắt lộ ra lành ý. Nói một chút tình huống cụ thể đi, là người nào muốn ngăn trở chúng ta? Vừa nhắc tới cái này, Trần Hồng Ngọc trên mặt toát ra căm giận, là như vậy, chúng ta trước đã muốn sơn, muốn cử hành hội đấu giá, nhưng là có một ít hắc bang thế lực tìm tới chúng ta, nói chúng ta muốn ở thành phố Minh Hải mở công ty, phải đi qua bọn họ đồng ý, phải hướng bọn họ nộp bảo hộ phí, những người đó cũng hung thần ác sát, chúng ta không có cách nào, hội đấu giá không thể làm gì khác hơn là đẩy kéo dài. Ngay vậy, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một kia nhiều hứng thú ý, Hắc Bang thế lực, thu phí bảo kê. Đúng vậy, theo bọn họ theo như lời, bọn họ cái đó Hắc Bang thật giống như gọi là bát hòa hội. Nghe được cái đó Hắc Bang tên chữ, Lưu Kiệt trong lòng lập tức liền có phán đoán. Trước bát hòa hội cái đó Trương Tiểu Lỗi, từng mang người trận Lưu Kiệt, kết quả bị Lưu Kiệt bạo đánh cho một trận. Mà Trương Tiểu Lỗi, chính là Tống Gia Thiếu Gia Tống Hạc Vinh phải tới. Bất quá, công ty hữu hạng Ngọc Kiệt mặt ngoài ông chủ lớn là Tần Hương ngọc. Lưu Kiệt thân phận là che giấu ở dưới mặt nước, Tống Hạc Vinh tạm thời hẳn còn chưa biết công ty Hữu Hạn Ngọc Kiệt là Lưu Kiệt. Cho nên, Bát Hòa hội tới tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái, có thể loại bỏ là tới tìm Lưu Kiệt trả thù có khả năng, hẳn chẳng qua là những cái kia Hắc bang thông lệ. Có quang minh địa phương thì có bóng tối, thành phố Minh Hải cũng là như vậy. Thành phố Minh Hải nước không hề cạn, Hắc bang nếu tồn tại thì có tồn tại đạo lý. Lưu Kiệt San cười một tiếng, Bát Hòa hội. Thật là toán ra hẹp lộ à, bất quá Thu phí bảo kê nhận được đầu ta lên, Bát hòa hội sợ rằng không thể như ý tần tỷ. Ba ngày sau, hội đấu giá cứ theo lẽ thưởng cử hành. Tần Hồng Ngọc tin tưởng Lưu Kiệt năng lực, đoạn này thời gian tới nay, Lưu Kiệt đã cho nàng quá nhiều kinh ngạc, nàng tin tưởng Lưu Kiệt có thể giải quyết một cái hát bang. Kết thúc và Tần Hồng Ngọc trò chuyện sau đó, Lưu Kiệt nhìn về phía phía ngoài cửa xe. Xe đã lái vào thành phố Minh Hải nội thành, nhìn bốn phía nhà chọc trời, Lưu Kiệt cơn sóng trong lòng pháp phồng. Hắn lần này đi thành phố Thanh Lãng một chuyến trở về, đã quyết định phải cố gắng đem công ty Ngọc Kiệt phát triển, tương lai một đoạn thời gian, nhất định là không cách nào bình tĩnh. Công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính, ở vào thành phố Minh Hải trung tâm thành phố mua bán cao ốc. Cái này tòa lầu cao có 147 tầng cao, nơi này, hội tụ thành phố Minh Hải rất nhiều đắt tiền sĩ nghiệp. Công ty Ngọc Kiệt trực tiếp mướn mua bán cao ốc cao nhất tầng 3, làm vì mình trụ sở chính công ty. Xe chạy đến mua bán cao ốc dưới lầu, Lưu Kiệt. Tần Hồng Ngọc đoàn người xuống xe, hướng mua bán cao ốc trong đi tới. Hai cây số ra ngoài, ngoài ra một tòa lầu cao lầu chót. Một cái ăn mặc màu xám cho quần áo người, nằm ở trên lầu chót, trên người hắn màu xám cho trang phục cùng lầu chót màu sắc hòa làm một thể. Đây là một người ngoại quốc, trong tay hắn cầm một cái ống dòm. Giờ phút này, ở hắn ống dòm chính giữa chỗ đã thấy cảnh tượng, chính là mới vừa rồi đi xuống xe lưu kiệt. Phát hiện mục tiêu, tướng mạo phong tỏa. Người ngoại quốc này lẩm bẩm, rất nhanh hắn trong ống nghe truyền tới tiếng âm mục tiêu đã phong tỏa đang tra hỏi mục tiêu tên họ lưu kiệt người trung quốc tin tức nghe xong lưu kiệt tin tức sau đó người ngoại quốc này khẹt miệng lộ ra một tia cười nhạt một người bình thường thân phận sao lại có thể trợ giúp khổng gia lừa gạt chúng ta cả mắt cái này lưu kiệt thật là khiêm tốn à chỉ tiếc vẫn bị ta bắt tới hai nghe đầu kia thanh âm nói đi đi chát lờ cái này người hoa chẳng những lừa gạt chúng ta còn định lừa dối thánh chủ đại nhân giết hắn Không ra ở hoa hạ địa vị đặc thù, chúng ta không thể trực tiếp tìm khổng gia trả thù, nhưng đối với cái này hoa hạ tên lường gạn vẫn là hoàn toàn có thể ra tay. Trên lầu chốt người ngoại quốc tuét miệng cười lạnh, yên tâm, giao cho ta đi, bây giờ đêm, ta thì phải hắn chết. Mới vừa xuống xe lưu kiệt, trong lòng đột nhiên có chút cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu lên hướng phương xa nhìn, hắn nhìn phương hướng, chính là cái này người ngoại quốc nhà phương hướng. Chỉ bất quá, khoảng cách quá xa, cái này người ngoại quốc lại ăn mặc lợi cho ẩn hẳ Lưu Kiệt cũng không nhìn thấy. Thế nào? Có vấn đề gì không? Lô Tư Dĩnh vội vàng xuống tới, hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt khoát tay một cái, không có sao, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi, đi, mang người ngươi cùng lên lầu, cho các người an bài việc làm. Đoàn người ngồi thang trời đi tới công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính chính giữa. Trụ sở chính trước mắt đã sửa chữa xong, hết sức có phạm vi hẹp, toàn thân sửa sang phong cách đều là thiên về tại hoa hạ cổ gió, còn có một chút tinh xảo đồ cổ tô điểm ở bốn phía. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, những thứ này đều là Tần Hồng Ngọc một tay tổ chức. Trước mắt xem ra, Tần Hồng Ngọc làm không tệ, cái công ty này trụ sở chính cho người cảm giác rất thoải mái. Tân tỷ, khổ cực ngươi. Lưu Kiệt hướng Tần Hồng Ngọc cười một tiếng. Tần Hồng Ngọc đưa tay gỡ vướt đại ba lãng mái tóc dài, lắc đầu nói, ta chính là cho ngươi đi làm mà thôi. Nếu là vì công tác, nói chuyện gì khổ cực không khổ cực, đây đều là ta phải làm. Sau đó... Tân Hồng Ngọc tự mình cho lô tư dĩnh bọn họ một đội người an bài công tác. Công ty Ngọc Kiệt vẫn còn ở sơ kỳ, có chút trên cương vị đang cần người đâu, hỏa phượng tộc những người này rất nhanh liền đều được mình công tác. Bọn họ nguyên bản đều là xử lý đồ cổ nghề nghiệp người, công ty Ngọc Kiệt nghiệp vụ cũng có thể rất nhanh vào tay. Ở tiền lương đãi ngộ lên, dù là những người này là Lưu Kiệt tự mình mang tới, đều cùng những thứ khác nhân viên đối xử bình đẳng. Chỉ bất quá, công ty Ngọc Kiệt là một cái lớn đồ cổ công ty mậu dịch tiền lương và đãi ngộ trình độ làm sao biết thấp, hòa phượng tộc những thứ này các tộc nhân cũng rất hài lòng, đối với lưu kiệt càng thêm tâm phục khẩu phục, tân hồng ngọc cho lưu kiệt an bài một cái phòng làm việc, trung quanh cũng kéo theo trăm lá mảnh, rất khiêm tốn, cho dù là đối với nội bộ nhân viên, lưu kiệt thân phận cũng là bảo mật, nghiêm khắc mà nói, ngoại giới tất cả mọi người cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện công ty ngọc kiệt, thành phố minh hải đổ cổ nghề từ từ dâng lên một viên ngôi sao mới, sau lưng chân chính buột là lưu kiệt. Ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Kiệt liền lưu lại ở Liền Mình Tiểu bên trong phòng làm việc, hắn để cho Tần Hồng Ngọc đem công ty trước mắt tư liệu toàn bộ cầm tới. Lưu Kiệt lúc học đại học, học chính là thị trường doanh tiêu chuyên nghiệp, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là hiểu một chút, hắn dự định thật tốt nghiên cứu một chút. Thời gian rất nhanh thì đến buổi tối 10h, trong công ty nhân viên đều đã tan việc. Tần Hồng Ngọc muốn đưa Lâm Tuyết về nhà, Lâm Tuyết đi qua chuyện lần trước sau đó, đã bị Lâm gia cấm túc, không cho phép hắn đến gần Lưu Kiệt lần này Lưu Kiệt từ thành phố Thanh Lãng trở về nàng nhưng mà thật vất vả mới chạy ra ngoài không thể làm gì khác hơn là do Tần Hồng Ngọc đưa hắn về nhà trong công ty cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người vừa lúc đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở mua bán cao ốc chính giữa chương 76, sát thủ Chất Lơ Chất Lơ trong tay xách một cái cặp tiêu không một tiếng động lẻn vào mua bán cao ốc hắn là một cái kinh nghiệm lão luyện đặc công hết sức sở trường ám sát rất nhanh hắn liền đi tới tầng chót hắn thanh âm rất nhẹ Đi qua một phen tìm kiếm sau đó, hắn xác định Lưu Kiệt vị trí sẽ ở đó cái phòng làm việc nhỏ chính giữa. Lưu Kiệt đang lật xem văn án, đột nhiên, hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ quá an tĩnh liền một ít, ngay tức thì cảnh giác. Một khắc sau, một đạo thân ảnh phá cửa mà vào. Lưu Kiệt phản ứng cực nhanh, mã QR giờ ngay tức thì khởi động. Chatter, võ lực cấp bậc, nam sao, thân phận, phi châu man thần bộ lạc thành viên, trình độ nguy hiểm, cực cao. Ra tay phương thức, dao găm ám sát. Góc độ. Dự chủ đề nghị, lập tức ngồi xuống. Lưu Kiệt Thóc giống như nhanh như tia chớp xử lý xong những tin tức này, lập tức dựa theo mã cờ dự chủ ngồi trồm hồn xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống ngay tức thì, hắn cảm giác được một đạo hàn quang ở trước mắt vạch qua, lướt qua hắn đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì trực tiếp đâm vào trong đầu của hắn. Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi, lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy võ lực cấp bậc đạt tới năm sao người muốn ám sát hắn, quá mạo hiểm. Cái này chắc lơ. So sánh với lần và Boss cảnh sát hành động chung thời điểm, gặp được lạn sở rột hơn nữa đáng sợ. Lần trước, Lưu Kiệt vẫn là cùng Lâm Nguyệt Anh phối hợp, mới đưa vậy lạn sở rột giết chết. Lần này, Lưu Kiệt một mình đối mặt một cái như thế kinh khủng sát thủ, tình huống hết sức nguy cấp. Bất quá Lưu Kiệt bây giờ thể lực tăng lên không thiếu, đã không phải là lần trước đối mặt lạn sở rột lúc như vậy thực lực. Ở má cờ giờ dự chủ dưới, Lưu Kiệt ngồi xuống sau đó, lập tức quét ra một chân. Chắt lơ thật nhanh lui về phía sau. Tránh ra Lưu Kiệt quét đánh. Hai người cứ như vậy đối mặt với mặt, ở trong phòng làm việc ràng co. Người là người nào? Tại sao phải giết ta? Lưu Kiệt trong hai mắt tràn đầy lạnh như băng, ngược kịch liệt phập phòng, hắn ở hết sức giữ bình tĩnh. Ở Marker Giờ nơi phơi bày ra cái này chát lơ tư liệu chính giữa, cái này chát lơ là Phi Châu man thần bộ lạc thành viên, nhưng là Lưu Kiệt hoàn toàn chưa có nghe nói qua cái tổ chức này. Hắn chọc tới người, đơn giản chính là thành phố Minh Hải một số người làm sao đột nhiên nô ra một cái người như vậy? Chát lơ cánh tay chậm rãi rủ xuống, nhìn Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy khinh thường. Đây chính là di nguyện của ngươi sao? Muốn biết ta thân phận? Cái này Chát lơ tràn đầy tự tin, tựa hồ muốn giết chết Lưu Kiệt đối với hắn mà nói, bất quá là một kiện hết sức ung dung sự việc. Lưu Kiệt không có nói tiếp, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm cái này Chát lơ. Đối với hắn mà nói, năm sao cấp bậc đối thủ quá mạnh lớn, phải dè đặt, phải dùng ánh mắt phát chọc đối phương mỗi một cái động tác. Hừ, dù sao ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta sẽ để cho ngươi chết biết đi. Ngươi trợ giúp khổng gia lừa gạt chúng ta, ngươi đang chết. Dứt lời, chắc lơ không có nhiều hơn tiết lộ những tin tức khác, tay cầm dao găm, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt trong lòng nghiêm nghị, nguyên lai là đây chính là bắt cóc khổng sâm người cháu, không nghĩ tới đối phương lại phát hiện khối kia thánh nhân ngọc như ý là giả, hơn nữa còn tra được chính là hắn trợ giúp khổng gia. Bây giờ, Lưu Kiệt không có ở đây suy tính quá nhiều, hắn cầm lên một cái đèn bàn và Chatter còn đấu. Mageger giờ thật nhanh cho ra các loại các dạng dự trụ, nhưng là lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm mình không sẽ lập tức bị giết, không có chút nào giết ngược cơ hội. Chatter cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt một cái như vậy nhìn như thông thường người, lại có thể và hắn nộp lên tay. Dù là Lưu Kiệt động tác có ngu đi nữa chút, lại không chuyên nghiệp, chủ thủ trong tay của hắn chính là khó mà làm bị thương Lưu Kiệt, tựa như hắn mỗi một cái động tác đều bị Lưu Kiệt nhìn rõ vậy đáng chết loại cảm giác này thật không tốt Chất Lơ công kích buộc phát mánh liệt lên Lưu Kiệt trong lòng nặng nề phải nghĩ biện pháp chế tạo một cái giết ngược cơ hội mới được Giác Rưỡi ngươi không cần tiếp tục vùng vẫy ở tay ta trong ngươi chẳng lẽ còn muốn sống sót sao Chất Lơ vô cùng tự tin lấy một loại khinh miệt thái độ không ngừng hướng Lưu Kiệt hạ tử thủ nhưng vào lúc này Lưu Kiệt động linh cơ một cái thật nhanh đổ lui ra ngoài trong tay đèn bản trợ hướng Chất Lơ tới Chất một dao găm đem đèn bản đánh thành hai nửa mà đang ở cái này ngắn ngủi ngay tức thì, Lưu Kiệt từ phía sau vách tường treo trên cổ kiếm, chợt rút ra một cái ba xích ba đổ cổ trường kiếm. Vũ khí vật này, một tấc giải, một tấc mạnh. Ở mã cơ giờ dự chủ dưới, Lưu Kiệt thật nhanh huy động trường kiếm, và Chatler tiếp tục cuộc đấu. Tay cầm trường kiếm, Lưu Kiệt cuối cùng là trộm được một ít ưu thế. Cuối cùng, Lưu Kiệt một kiếm đâm xuyên qua Chát Lơ thân thể một cái võ lực cấp bậc đạt tới 5 sao đặc công, cứ như vậy bị hắn một kiếm đâm xuyên qua. Ngươi Ngươi tại sao phải có như vậy năng lực chiến đấu? Chắt lơ kinh ngạc nhìn xuyên thấu thân thể mình trường kiếm, cái này máu lạnh sát thủ vô tình, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Lưu Kiệt không trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn hắn nói, nói, Phi Châu man thần bộ lạc, là dạng gì một cái tổ chức? Cái gì? Ngươi lại biết. Ngươi kết quả là người nào? Chắt lơ hoàn toàn không kèm được, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ, hắn trong lòng biết rõ, man thần bộ lạc ở trên thế giới này có bao nhiêu bí mật. Lưu Kiệt lại nói ra bộ là tên. Lưu Kiệt lạnh giọng nói, ta là người nào ngươi còn không biết. Các người chỉ sợ sớm đã đem ta điều tra rõ ràng liền đi, nói ra ta muốn biết đủ. nếu không, ta liền rút kiếm. Giờ phút này, thanh trường kiếm này xuyên qua chát lơ thân thể, nếu như Lưu Kiệt rút ra, chát lơ tuyệt đối sẽ chịu đựng mấy chục lần thống khổ, sau đó tuyệt vọng chết đi. Đột nhiên, chát lơ cười to nói, chết có gì đáng sợ. Cười một tiếng trước, chát lơ trong thất khiếu chạy ra ám tử sắc máu tươi cả người tê liệt đổ đã qua, lưu kiệt sắc mặt cả kinh, xem cái bộ dáng này là uống thuốc độc tự sát, quay đầu lại, thứ gì cũng không hỏi đi ra. mã cờ giờ vừa không có cho ra phi châu man thần bộ lạc tin tức tương quan, lưu kiệt hoàn toàn chẳng hay biết gì, căn bản không biết kết quả chuyện gì xảy ra. bất quá, lưu kiệt tin tưởng, cái tổ chức này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn biết phái mạnh hơn sát thủ đi đối phó hắn. đối mặt loại này không biết kẻ địch, lưu kiệt trong lòng có chút không có chắc lần này Chatler xuất hiện, Cho Lưu Kiệt gõ chuông báo động, hắn phải đem mình đổi được mạnh hơn mới được, nếu không, nếu như có nhiều hơn tương tự với Chatler loại này sát thủ xuất hiện, hắn căn bản không cách nào ứng đối. Cũng không ai biết, cái loại đó thần bí tổ chức, còn sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự việc tới. Hơn nữa, cái tổ chức kia trước bắt cóc khổng sâm cháu trai, là muốn đổi lấy khổng gia gia truyền trí bảo Thánh Nhân Ngọc Như ý, bọn họ phi châu muốn Thánh Nhân Ngọc Như ý làm gì? Đây cũng là một cái điểm khả nghi. Chương 77, phải khiêm tốn. Lưu Kiệt liền đem gọi điện thoại đánh thức Lô Tư Dĩnh, để cho Lô Tư Dĩnh mang người tới đây đem chát lơ thi thể cho xử lý. Lô Tư Dĩnh bọn họ tự thân là hỏa phượng tộc người, vậy đặc biệt thần bí, trải qua rất nhiều không giống tầm thường sự việc, tự nhiên có thể xử lý loại chuyện này. Lưu Kiệt vậy hỏi một chút Lô Tư Dĩnh có biết hay không Phi Châu man thần bộ lạc, Lô Tư Dĩnh vậy biểu thị không biết, nhưng là Lô Tư Dĩnh nói cho Lưu Kiệt, trên cái thế giới này có rất nhiều tổ chức thần bí tồn tại những tổ chức này Thường thường cũng có người thường khó có thể tưởng tượng năng lượng. Lô Tư Dĩnh mà nói, để cho Lưu Kiệt lâm vào thâm tư, trước kia, hắn chẳng qua là một người bình thường. Thu được mã cờ dịch dở năng lực sau đó, hắn thế giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, mã cờ dịch dở năng lực bản thân, chính là siêu tự nhiên tồn tại. Bây giờ nhìn lại, Lưu Kiệt quả thật có cần thiết lần nữa nhận thức một chút cái thế giới này. Lô Tư Dĩnh mang người, đem thi thể xử lý sau đó. Lưu Kiệt ở trong phòng làm việc ngủ xuống. Hôm sau. Công ty nhân viên lục tục đi làm, Tần Hồng Ngọc cho Lưu Kiệt mang tới bữa ăn sáng. Tối ngày hôm qua và Chát Lơ đánh một trận, Lưu Kiệt thể lực tiêu hao rất lớn, Tần Hồng Ngọc mang tới một ít bữa ăn sáng còn chưa đủ Lưu Kiệt nhét kẽ răng. Lưu Kiệt bất đắc dĩ, tùy tiện tìm một cái cớ, một người rời đi công ty, hắn đi tới từ ra tiệm đồ cổ phố cách vách lên trong tiệm bánh bao, lại làm một hơi ăn 10 bánh bao thì lớn. Vậy một nhà tiệm bánh bao trải chủ tiệm, bây giờ mỗi lần thấy Lưu Kiệt tới đây, cũng biết đặc biệt nhiệt tình bởi vì Lưu Kiệt quá có thể ăn. Sau khi ăn no, Lưu Kiệt hướng từ gia tiệm đồ cổ bên kia đi dạo, nhắc không, bây giờ hẳn là Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ. Rất nhanh, Lưu Kiệt đi dạo đến Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ trước mặt. Nơi này đã cải tạo, và trước kia hoàn toàn khác nhau, chẳng những là từ gia tiệm đồ cổ, vốn là từ gia tiệm đồ cổ cách vách hai nhà tiệm, cũng đều bị Tần Hồng Ngọc thu mua. Bây giờ, ba nhà tiệm đã đả thông, nối liền chung một chỗ, tạo thành một cái tiệm lớn. Nhìn Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ một bộ khí phái dáng vẻ, Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Hắn đi vào trong tiệm, trong tiệm giờ phút này đang có mấy người ở xem đồ cổ, xem ra làm ăn không tệ, so với trước kia từ ra tiệm đồ cổ vậy lạnh tanh làm ăn tốt hơn quá nhiều. Hoan nên đến chơi Ngọc Kiệt đồ cổ, xin hỏi. Từ tú tú thanh âm vang lên, nàng mới vừa muốn lễ phép thăm hỏi sức khỏe, thấy là Lưu Kiệt, không khỏi được sắc mặt vui mừng, ngươi còn biết tới à, ông chủ lớn, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Vừa nói. Từ tú tú liền tung tăng đi tới Lưu Kiệt bên người, rất tự nhiên đưa tay nắm ở liền Lưu Kiệt cánh tay. Lưu Kiệt mỉm cười nói, ta đi công tác, ngươi và bá phụ bây giờ đều ở đây trong tiệm này đi làm sao. Từ tú tú gật đầu nói, đúng vậy, thật không nghĩ tới, ngươi cái này ông chủ lớn mua lại sửa đổi sau đó, làm ăn lập tức khá hơn. Lưu Kiệt và từ tú tú ở trong tiệm cung cấp cho khách hàng ngồi trên ghế salon ngồi xuống. Lưu Kiệt nói, đương nhiên biết, trước kia nhà ngươi tiệm là một thể. Bây giờ là công ty đưa vào hoạt động, hai cái tính chất hoàn toàn khác nhau, công ty đưa vào hoạt động đứng lên, trong tiệm doanh tiêu phương thức cũng là hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, làm việc ở đây, Đại Ngộ có hài lòng không? Từ Tú Tú Kiều cười nói, dĩ nhiên hài lòng, công ty các ngươi tần tỷ còn đích thân đã tới, cho chúng ta hứa hẹn tiền lương đãi ngộ rất cao. Nói về, thật là không có nghĩ đến à, trước kia xem ngươi bình thường, lại là một cái công ty lớn phía sau màn ông chủ lớn. Lưu Kiệt đưa tay để cho Từ Tú Tú không muốn nói tiếp. Suỵt, nhỏ giọng một chút, ta là Ngọc Kiệt đồ cổ lão bản chuyện này, chớ nói ra ngoài, phải khiêm tốn. Từ Tú Tú gật đầu một cái, hiểu, ngươi một mực cũng không rất khiêm tốn sao? Trước kia lừa gạt chúng ta lừa gạt được cũng như vậy sâu. Vừa nói, Từ Tú Tú nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ tán thưởng. Vừa lúc đó, Từ Xương Linh vậy đi tới và Lưu Kiệt chào hỏi, hắn nhìn một cái và Lưu Kiệt theo sát ngồi chung một chỗ Từ Tú Tú, ánh mắt chẳng qua là hơi dừng lại một chút, không có bất kỳ phản đối. Bá phụ, hiện đang đi làm cảm giác thế nào?" Lưu Kiệt khách khí hỏi. Từ Sương Linh mặt đầy hững quang, nhìn như so với trước kia mình mở tiệm phải qua thoải mái không thiếu, hắn nói, "Mặc dù cửa tiệm sửa sang lần nữa, bất quá trên bản chất nơi này không chả là nhà chúng ta trước kia cửa tiệm sao? Cảm giác không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là so với trước kia bận rộn rất nhiều, Tiểu Lưu à, ngươi thật đúng là có bản lĩnh." Vừa nói, Từ Sương Linh hướng Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nơi nào nơi nào bá phụ quá khen liệu kiệt tâm tình không tệ ngọc kiệt tiệm đồ cổ thành công ký hiệu hắn chế định công ty ngọc kiệt sách lược là chính xác chỉ phải dựa theo cái phương hướng này phát triển tất nhiên còn có thể ở thành phố minh hải thị trường đồ cổ lên không ngừng lớn mạnh thêm công ty ngọc kiệt mặc dù thành lập không lâu nhưng bây giờ đã có một ít sức ảnh hưởng ít nhất ở phụ cận đây những thứ khác tiệm đồ cổ làm ăn trên căn bản đều bị ngọc kiệt tiệm đồ cổ đột lại ngọc kiệt tiệm đồ cổ là công ty đưa vào hoạt động Đồ cổ giá cả tương đối càng tiện nghi, so tư nhân tiệm đồ cổ giá cả muốn thấu minh, sẽ không hại người kêu giá cả bậy bạ, cho dù là đồ cổ tiểu bạch vào tới mua, cũng không biết bị lo lắng bị lừa gạt. Lưu Kiệt tin tưởng, ở đồ cổ người yêu thích ra, khẳng định vẫn là có một nhóm lớn người, đối với hoa hạ truyền thống văn hóa là tương đối cảm thấy hứng thú, chỉ cần đồ cổ giá cả không loạn tới, những người đó nói không chừng cũng sẽ tiến vào đồ cổ vòng, thành là công ty Ngọc Kiệt khách hàng. Ngay tại Lưu Kiệt và bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên, một hồi huyên náo tiếng bước chân chuyển tới. Một cái thanh âm phách lối vang lên, "Con mẹ nó, tiệm trưởng đâu? Cho ta cút ra đây." Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người quen thuộc, chính là cái đó bát hòa hội Trương Tiểu Lỗi. Lưu Kiệt đối với hắn ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc, dẫu sao hắn một hớp một cái con mẹ nó, rất không có tư chất. Trương Tiểu Lỗi sau lưng còn đi theo hết mấy con đồ, mỗi một người đều rất dáng vẻ phách lối. Bất quá Trương Tiểu Lỗi bởi vì góc độ vấn đề, còn cũng không nhìn thấy Lưu Kiệt cũng ở đây trong tiệm. Một người đàn ông nhân viên tiệm có chút hốt hoảng đi tới Trương Tiểu Lỗi trước mặt, trên trán toát mồ hôi lạnh, có chút thấp phòng hỏi, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm tiệm chúng ta rải có chuyện gì?" Trương Tiểu Lỗi một bạt tay quất vào cái này nam nhân viên tiệm trên mặt, "Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Ta muốn gặp tiệm trưởng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Con mẹ nó, một cái mới mở công ty, ở chúng ta bát hòa hội trên địa bàn mở tiệm." Ngay cả một gọi cũng không nói một tiếng, bảo hộ phí lại là không giao, các người tiệm là không phải là muốn trời cao hả. Ngay chờ một chút, ta lập tức đi kêu ngay tiệm trưởng. Nam nhân viên tiệm bị trương tiểu lỗi dáng vẻ hung thần ác sát doa sợ, hắn đối với bát hỏa hội có nghe thấy, không dám trêu chọc Vội vàng hướng từ xương linh cái này vừa đi tới, tiệm trưởng, chúng ta nên làm cái gì hả? Từ xương linh trong mày, đối với bát hỏa hội bá đạo và khó dây dưa, hắn cũng có nghe thấy, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đứng lên đến, mấy tên côn đồ cắt ké mà thôi, để ta giải quyết đi. Trưng 78, đen trắng ăn suốt. Trưng tiểu lỗi đang không chút kiên kỵ chỉ trích trước Ngọc Kiệt đổ cổ nhân viên tiệm. thang nhóc túi, ta nói cho ngươi, các người trong tiệm ngày hôm nay nếu là không đem 3 triệu bảo hộ phí nộp lên, xem ta không đập nhà các ngươi tiệm. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt thanh âm vang lên, ở đâu ra chó sủa, à làm sao nghe như thế quen thai. Vừa dứt lời, Lưu Kiệt đã đi tới bên cạnh. Trương Tiểu Lỗi vừa thấy được là Lưu Kiệt, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong mắt lộ ra khó che giấu sợ hãi. Hắn trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một tia nụ cười suy định, ai u, đây không phải là Lưu Ca sao? Làm sao trùng hợp như vậy? Ở gặp ở nơi này. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, là găng gượng đúng dịp, ngươi là gan có thể thật không nhỏ, ta ở chỗ này ngươi cũng dám gây chuyện. Trương Tiểu Lỗi đi theo mấy tên tiểu đệ, cũng không phải là lần trước và hắn cùng nhau bị đánh một nhóm kia, đều là lần đầu tiên thấy Lưu Kiệt. Những côn đồ cắt ké này đều không đọc bao nhiêu sách, mỗi một người đều là hết sức nóng nảy chủ. thấy lưu kiệt thái độ như vậy nói năng tùy tiện, lập tức liền có một tên côn đồ nhỏ la ầm lên. Con bà nó, ngươi ai hả, ngươi theo chúng ta lỗi ca nói chuyện liền thái độ này, không muốn sống sao. Hắn cơ hồ là đổ hập xuống chỉ lưu kiệt mắng. Lúc này, từ xương linh và từ tú tú vội vàng đi tới, từ xương linh nở nụ cười nói, vị đại ca này, thật sự là ngại quá, đừng xung động, nếu không các người ngồi trước một hồi. Hết thảy đều có thể nói sao, tin tưởng các vị đại ca vậy hy vọng có thể có ở đây không phát sinh xung đột dưới tình huống giải quyết chuyện này chứ. Từ xương linh tương đối lo lắng Lưu Kiệt, Dẫu sao Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi liền như vậy ưu tú, khó tránh khỏi sẽ trẻ tuổi khí thịnh. Lưu Kiệt chưa có hồi âm hắn, mà là hơi có vẻ trước châm chọc hướng Trương Tiểu Lỗi nhìn một cái, ngươi biết phải nên làm như thế nào chứ? Ở sau lưng hắn tên côn đồ kia mở miệng mắng Lưu Kiệt thời điểm, Trương Tiểu Lỗi đã biết xấu, hắn nhưng mà biết Lưu Kiệt lợi hại giờ phút này sợ chân đều run rẩy. Lưu Kiệt vừa nói như vậy, Trương Tiểu Lỗi không chút do dự quay đầu lại, hướng cái đó mắng Lưu Kiệt côn đồ một bạt hai liền quát tới. Cợt mờ nở, ngươi mẹ hắn dùng loại thái độ này theo ta Lưu Ca nói chuyện. Ngươi là Lão Đại vẫn là Lão Đại ta. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tên côn đồ này bị Trương Tiểu Lỗi vừa kéo, lập tức liền kinh sợ, hết sức bị khuất sờ mình mặt. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì, hắn rõ ràng là giúp Trương Tiểu Lỗi nói chuyện, chẳng những không chiếm được tốt, còn muốn ai bạt hai. Người con mẹ nó xa so, không muốn theo lão tử lan lộn. Vừa nói, Trương Tiểu lỗi lại tăng thêm một cước, trực tiếp đem cái đó mở miệng mắng người côn đồ cho đá ra ngọc kiệt tiệm đồ cổ. Sau khi đá xong, Trương Tiểu lỗi lại xoay người lại, một khắc trước còn khí thế hung hăng, bây giờ rồi lập tức giống như một con chó như nhau ngoan, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu ca, ngươi xem, như thế xử lý ngươi có hài lòng không? Lưu Kiệt lộ ra một bộ gắng gượng làm diễn cảm nói, miễn cưng đi. Câu trả lời này, để cho sau lưng từ xương Linh và từ Tú Tú hai người cũng kinh sợ, từ xương Linh mới vừa còn mở miệng muốn hòa giải, kết quả Lưu Kiệt chuyện một câu nói, liền trực tiếp để cho tên côn đồ lan. Bọn họ trong lòng đối với Lưu Kiệt biết lại cao một tầng thứ, đây quả thực là trắng đen hai bên ăn suốt à, cục cảnh sát người và Lưu Kiệt là bạn tốt, cái này hắc bang côn đồ, thấy Lưu Kiệt, càng phải một mực cung kính. Chuyện của tôi VN, cái này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy, Lưu Kiệt nhất định chính là không gì không thể mà trương tiểu lỗi sau lưng những tên côn đồ kia giờ phút này cũng đều khẩn trương bọn họ rất rõ ràng trương tiểu lỗi là một cái dạng gì bạo nóng này, có thể làm cho trương tiểu lỗi dùng loại này quá đi đối đánh người chứ bác hòa hội càng thượng tầng lão đại bọn họ còn biết lần đầu tiên gặp nhìn về phía lưu kiệt trong ánh mắt không khỏi vậy đều có mấy phần kiên kỵ trương tiểu lỗi lại thận trọng thử do xét nói lưu ca ta tới đây thu tiệm này bảo hộ phí cũng là giúp trên đỉnh đầu lão đại làm việc ngài nếu là không có chuyện gì rồi mời tạm lánh một chút đi ngày khác ta mời Lưu Ca ngươi đại bảo kiếm, nhưng mà Lưu Kiệt trả lời để cho Trương Tiểu Lỗi rất tuyệt vọng, hắn hết sức dứt khoát khạc ra hai chữ không được. Trương Tiểu Lỗi trên mặt nụ cười suy nịnh hơi ngừng. Lưu Kiệt nói tiếp, tiệm này chủ tiệm từ Lão Tiên sinh và ta là bạn, ngươi có thể hiểu là tiệm này là ta cái lồng. Trương Tiểu Lỗi lộ ra vẻ khó xử, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói, Lưu Ca, ngài xem cái này ta giúp Lão Đại làm việc vậy không dễ dàng à, ngài có thể hay không? Hả? Lưu Kiệt cặp mắt hướng Trương Tiểu Lỗi chừng một cái, một bạt thai quát xuống. Băng. Thanh thúy bạt thai tiếng truyền khắp bốn phía, Trương Tiểu Lỗi sau lưng những tên côn đồ các quế kia đều trợn tròn mắt, vẫn còn có người dám đánh bọn họ bắt hòa hội huynh đệ. Lưu Kiệt lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa tay, tựa hồ còn ngại rút ra Trương Tiểu Lỗi một bạt thai là dơ bẩn tay mình. "Đừng nói nhảm, cút đi. Ta nói cho các người, tiệm này, các người không cho phép lúc ních. Có thể không nên ép ta động thật." Vừa nói Lưu Kiệt hướng Trương Tiểu Lỗi như mày, thật giống như nói, ngươi hiểu ý ta tư chứ? Trương Tiểu Lỗi bị tắt một bật hai, hơn nữa còn là ngay trước tốt mấy tên Tiểu đệ mặt, giờ phút này hắn lửa giận trong lòng cơ hồ giống như núi lửa phun ra như nhau. Nhưng nghĩ đến Lưu Kiệt lần trước một người đem bọn họ mười mấy người đè xuống đất ma sát tình cảnh, hắn cũng không khỏi một hồi không lạnh mà run. Loại cảm giác biệt khuất này, để cho Trương Tiểu Lỗi có một loại muốn ghét người xung động, nhưng là hắn căn bản không dám ở Lưu Kiệt trước mặt bùng nổ. Hắn đang cực lực áp chế tức giận. Được rồi, Lưu Ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngày mai bọn họ công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá, ta trên đỉnh đầu đại lao sẽ đích thân đến sân. Đến lúc đó, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Nói xong, Lưu Kiệt hướng mấy tên tiểu đệ ngắt tay, áo náo rời đi. Vừa đi ra khỏi Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ cửa, có một cái tò mò tiểu đệ không khỏi lên tới hỏi, Lỗi Ca, cái đó Lưu Ca rốt cuộc là người nào à? Châu bội như vậy sao? Trương Tiểu Lỗi có chút cáu không đánh vừa ra tới. Năm cái này tiểu đệ chính là hành hung một trận, cờ mờ nở. Để cho ngươi hỏi. Ngươi hỏi ngươi mụ đâu? Bị đánh tiểu đệ hết sức bị khuất, hắn chân thực không nghĩ ra, hắn không phải là hỏi một chút sao, hỏi thế nào một chút thì phải bị đánh. Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ dặm những tiệm kia nhân viên, đều có một loại rất thần kỳ mắt nhìn Lưu Kiệt. Chương tiểu lỗi mang một nhóm côn đồ khí thế hung hăng chạy tới, bọn họ căn bản bỏ tay, mà Lưu Kiệt chỉ bất quá mấy câu nói sự việc, sẽ để cho những tên côn đồ này tháo nào đi. hơn nữa Lưu Kiệt còn đem những tên côn đồ này chính giữa nhìn giống như là Lão đại người kia, hung hãn tát một bạc hai, đây là bực nào quyết đoán à? Từ Sương Linh có chút lo âu nói, tiểu Lưu, ngày mai sẽ là công ty buổi đấu giá, bắt hòa hội người cũng không phải là dễ trêu à? chúng ta nên làm cái gì. Lưu Kiệt thần thái ung dung nói, không cần lo lắng, ta có thể giải quyết, cái gì bắt hòa hội, ta xem là con ba ba sẽ trả lại cho không sai biệt lắm, coi như là bọn họ bắt hòa hội lớn nhất Lão đại tới, chỉ cần bọn họ giảm nháo. Ta cũng biết để cho bọn họ bỏ trở về. Chương 79, Bát hòa hội số 2. Hoa hạ nào đó thành phố, địa điểm không minh. Đen thui phòng ngầm dưới đất trong. Đột nhiên sáng lên một ngọn đèn quang, cái này phòng kín, có một cái bàn dài. Bàn dài cuối, ngồi một người mặc màu đỏ nhạt trường bào người, mặt hắn trôn ở đầu che trở bên trong, không thấy rõ mặt mũi. Ở bàn dài hai bên, ngồi từng cái người mặc đồ đông người, ở những người này dài thai phía dưới, đều có một cái màu đen xà hình xăm. Bàn dai trên bầu không khí một mảnh nghiêm nghị, ăn mặc màu đỏ nhạt trường bào, đầu che trở dưới phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, một đám phế vật, bất quá là hoa hạ một người bình thường. Các người cũng giải quyết không hết, còn tổn thất một sát thủ, quá làm cho ta thất vọng. Mời sứ giả bất giận, tên sát thủ kia bất quá là chúng ta bộ lạc tầng dưới chót nhất chó thôi, tiếp theo chúng ta nhất định sẽ phái mạnh hơn người đi làm thịt cái đó lưu kiệt. Một cái ăn mặc đồ đông người trung niên nói, trong tròng mắt tràn đầy lạnh lùng. Lưu Kiệt trước ở Khổng Gia cử hành hải quy văn vật mở ra trong buổi họp, đã từng làm quen không thiếu thành phố Minh Hải nhân vật nổi tiếng. Mấy ngày gần đây, những thứ này nhân vật nổi tiếng cũng nhận được một cái tên là Công ty Ngọc Kiệt thiệp mời, mời bọn họ đi tham gia hội đấu giá. Hơn nữa, thiệp mời trong quá nhắc tới, cái này Công ty Ngọc Kiệt có Khổng Gia đầu tư, Khổng Gia Khổng Kiệt cũng biết tham gia lần này hội đấu giá. Trong chốc lát, Công ty Ngọc Kiệt danh hiệu ở thành phố Minh Hải tất cả giới nhân vật nổi tiếng bây giờ lưu truyền ra Bọn họ chỉ biết là cái công ty này, có khổng gia đầu tư, những thứ khác một mực không biết, bao gồm công ty Ngọc Kiệt ông chủ lớn Tần Hương Ngọc, cũng là một cái ở đồ cổ giới chưa từng nghe nói qua tên chữ. Đây là một cái mới phát đồ cổ công ty mậu dịch, rất nhiều người cũng sinh ra lòng hiếu kỳ Một cái như vậy thần bí công ty, hơn nữa còn là mới vừa thành lập không lâu, lại liền được khổng gia trợ lực. Khổng gia mặt mũi, vẫn là cho. Công ty Ngọc Kiệt khởi điểm rất cao, có khổng gia ở phía sau giúp đỡ. Lập tức liền đưa tới rất nhiều chú ý. Công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá ở Minh Hải khách sạn Tôn Hoàng cử hành. Khách sạn Tôn Hoàng, cơ hồ có thể nói là toàn bộ thành phố Minh Hải cấp bậc cao nhất một nhà.